Con đường bá chủ tập 75, chương 2101 đến 2110. Hừ, lần này các vị đừng làm bổn thiếu thất vọng như hai tên vô dụng kia. Tại một phòng khách sạn xa hoa bậc nhất phụ cận phía Bắc Kiến Châu, một tên thanh niên diện mục tuấn lãng, thân khoác kim sắc hoàng bào, đầu đội kim quan chói lọi, khí chất cao quý sắc mặt lạnh lùng lên tiếng. Ở phía đối diện hắn, ba tên nam tử có hình dạng giống y như đúc đang đứng chắp tay khí thế nội liễn đến cực hạn nhìn không ra sâu cạn. Tên thanh niên quyền quý hiển nhiên chính là thiếu chủ của vạn linh tộc, vạn ứng thang, kẻ thù không đội trời chung với lạc nam dù cả hai người chưa từng trực tiếp chạm mặt nhau lần nào. Mà ba nam tử đứng ở phía đối diện với hắn chính là ba vị trưởng lão của vạn linh tộc, phân biệt là thập trưởng lão, cửu trưởng lão và bác trưởng lão. Ba người sở dĩ có diện mạo giống nhau y như đúc cũng không phải do là huynh đệ sinh ba, mà có nguyên nhân đặc biệt khác. Thiếu chủ an tâm đi, hai tên hộ pháp lần trước tuy cũng là thánh đế viên mãn nhưng thực lực của bọn chúng không thể sánh bằng ba người chúng ta được. Thập trưởng lão tên gọi vạn dương trầm giọng nói. Đích thân ba người lão phu xuất thủ, chỉ cần không đụng mặt chí tôn chính là vô địch. Lão thập nói rất đúng. Cửu trưởng lão là vạn vật cũng tự tin cười, cao tầng vạn linh tộc cực kỳ ủng hộ việc thông gia với thất thập tông, vậy nên lần này tộc trưởng mới cử ba lão và chúng ta xuất động. Đây là lần hiếm hoi một hậu bối của vạn linh tộc được cả ba vị trưởng lão hộ tống. Bác trưởng lão vạn căng nói ít ý nhiều, đại sự thành vậy. Chứng kiến sự tự tin mãnh liệt của ba vị trưởng lão, vạn ứng thang hài lòng gật gật đầu. Có một điều mà ít ai biết ở vạn linh tộc, đó là sự xếp hạng địa vị của từng người không hề dựa vào tu vi cao hay thấp, mà là dựa vào số lượng linh hồn đã tạo ra được. Linh hồn càng nhiều đồng nghĩa với thực lực càng mạnh và đương nhiên thân phận sẽ càng cao cấp. Hai lão già hộ đạo lần trước đi theo vạn ứng khang bị ninh vô song càng quét chỉ ngưng tụ được 100 đạo linh hồn, vậy nên dù cả hai bọn chúng là thánh đế viên mãn thì cũng chỉ đảm nhiệm chức vụ hộ pháp bên trong vạn linh tộc mà thôi. Sau khi tổn thất gần sạch sẽ linh hồn, ngay cả chức vụ hộ pháp của bọn hắn cũng đã có người thay thế, đang bế quan cố gắng khôi phục trạng thái toàn thịnh, cũng không biết phải chờ đến ngày tháng năm nào. Còn lần này, hộ tống vạn ứng khang là ba vị trưởng lão. Số lượng linh hồn nhiều gấp hộ pháp gấp mấy lần, dưới trí tôn hầu như chính là tồn tại khó có đối thủ. Mà trong lúc đám người bàn chuyện đại sự, từ bên trong bóng tối có vài chục luồng linh hồn như U Linh từ xa tiếp cận, chậm trải hiện ra bên trong phòng, sau đó dung nhập trở về cơ thể của Vạn Dương. Lão thập, tin tức thế nào rồi? Vạn vật nhét miệng hỏi. Vạn Linh tộc có nhiều linh hồn, đương nhiên bọn hắn cũng có thể xuất hồn rời khỏi thể xác để làm nhiều mục đích khác nhau. Trước đó Vạn Dương đã xuất ra vài chục linh hồn đi dò thám một số tin tức liên quan đến người cướp đoạt thiên địa kiếm thủy từ tay Thất Thập Tông. Dựa vào thông tin tìm hiểu được, nhóm người đã đoạt mất thiên địa kiếm thủy ở Kiếm Đang Sơn Trang có một nam, ba nữ. Vạn Dương trăng cứ vào thông tin mà đám linh hồn mang về, ngưng trọng nói. Trong đó ba nữ nhân phân biệt là bà chủ của liên tâm kỷ viện tử toàn cơ, một người là nhân ngư nữ hoàng, một người là nữ nhân bí ẩn chưa rõ lai lịch. Điều đáng nói nhất, người nam nhân lại là kẻ mà thiếu chủ truy tìm đã lâu, thiếu chủ của lạc gia, lạc nam. Vạn ứng khang trồng mắt co rụt lại, đáy mắt lué lên thần sắc nguy hiểm, ngươi vừa nói cái gì? Dựa vào bức họa mà chúng ta thu được từ càng quân đế quốc, tên nam nhân kia quả thật là lạc nam, hắn cũng không hề che giấu dung mạo. Hừ, quả nhiên kẻ đó còn sống, không dễ dàng mất tích như vậy. Vạn ứng khang nở nụ cười khát máu. Vạn Dương tiếp tục mở miệng, thời điểm thất lung thánh đế và nhóm người Lạc Nam xung đột tại Kiến Đăng Sơn Trang có không ít tu sĩ vô tình chứng kiến, theo như lời của bọn hắn, Kiến Đăng Sơn Trang đã có giao kèo với Lạc Nam từ trước về thiên địa kiếm Thủy, vì vậy mới kiên quyết từ chối thất thập tông để đem Vĩnh Hằng Thủy này giao cho hắn. Đáng người nghe vậy ánh mắt hiếp lại, vạn ứng than sắc mặt dần trở nên lạnh lẽo. Xem ra Văn Lan chính là Lạc Nam. Trước đó đại trưởng lão của kiếm đan Sơn Trang là nhàng văn đạo sĩ từng vì văn lan ra mặt mà chặn đánh càng quân thánh đế, rõ ràng bọn hắn đã sớm cấu kết với nhau, thân phận con rể lạc gia văn lan chỉ là giả, kẻ này vẫn luôn nhảy nhóc lâu như vậy. Ba vị trưởng lão nghi hoặc nhìn nhau hỏi, nếu đúng thật như vậy, tại sao lạc nam lại muốn cướp Vĩnh Hằng thuộc tính khỏi tay thập thất tông rõ ràng hắn và Lô Gia Nghi có hôn ước mà. Sao lại đứng ở phía đối nghịch với nàng như vậy? ha ha Vạn ứng thang nở nụ cười hài hước, các vị quên rằng hôn ước giữa lạc nam và nàng đã sớm bị giải trừ rồi sao? Hơn nữa còn là do lô gia đích thân đến nhà từ hôn. Đối với một nam nhân mà nói, bị từ hôn chính là chuyện sỉ nhục nhất thế gian này, nếu đổi lại là ta cũng sẽ tràn ngập hận ý, mong muốn làm mọi giá để kẻ dám từ hôn với ta cảm thấy hối hận. Thất thập tông ép buộc lô gia từ hôn, lạc nam có thể vì vậy đã trở nên căm hận thất thập tông. Thậm chí là hận luôn Lô Giai Nghi, muốn tranh cướp Vĩnh Hằng thuộc tính để trả thù. Thiếu chủ nói rất có lý. Ba vị trưởng lão cảm thấy không sai, nếu bọn hắn bị từ hôn chắc chắn cũng sẽ cực kỳ phẫn nộ. Nhưng mặc kệ quan hệ của Lạc Nam và Lô Giai Nghi hiện tại có như thế nào, ta chắc chắn cũng sẽ loại bỏ hắn. Sắc mặt vạn ứng thang tràn ngập ham muốn chiếm hữu, sát cơ đằng đằng nói, ta không cho phép một nam nhân từng là vị hôn phu của nàng tồn tại trên cõi đời này. Húng hồ nếu như làm thịt được Lạc Nam, cướp lại thiên địa kiếm thủy, tin rằng thất thập tông sẽ càng tán thưởng bổn thiếu chủ. Bác trưởng lão Vạn Căng cũng là tán thành gật đầu, điềm nhiên hỏi, nếu biết Lạc Nam và bà chủ của liên tâm kỷ viện có đi lại, sao chúng ta không trực tiếp diệt cái kỷ viện này? Việc này tạm thời không vội, đừng nên xem thường một tên từ nhỏ đã mang danh phế vật nhưng lại ẩn giấu thiên phú kinh người như Lạc Nam. Vạn ứng khang ánh mắt lấp lé. Chờ chúng ta cùng đám người thất lung thánh đế liên thủ, dứt vào liên tâm kỷ viện chẳng phải phần thắng sẽ cao hơn sao? Trước hết cần điều tra rõ ràng về chiến lực của ba nữ nhân đi cùng với hắn, ta nghĩ lai lịch các nàng không đơn giản. Mặc dù vạn ứng khang đã từng xung đột với dạ thanh thu ở vĩnh dạ thung lũng, nhưng khi đó dạ thanh thu vẫn luôn trang bị mặt nạ và áo tràng, vậy nên hiện tại khi nàng lộ dung mạo thật đi cùng với lạc nam. Vạn ứng thang lại không hề nhận ra được nàng là thánh nữ của Tu La Giáo từng khiến hắn phải kiên kỵ rút lui. Thậm chí sau khi đã điều tra về nội tình của Ninh Vô Song, biết được mẫu thân của Lạc Nam chỉ là một tội đồ bị bắt về giam cầm ở Tu La Giáo, vạn ứng thang liền chẳng hề kiên kỵ chút nào. Mẫu thân bị trừng phạt, phụ thân đã chết, Lạc Nam hiện tại chỉ là thằng con hoang bị Tu La Giáo rùn bỏ mà thôi, thân phận làm sao sánh bằng vạn linh tộc thiếu chủ cao cao tại thượng như hắn. Chờ liên hợp với thất thập tông, giết lạc nam chẳng phải dễ dàng như giết một con kiến. Xuất phát thôi. Phản ứng than phất tay. Thời gian kiếm mộ mở ra không còn xa nữa, phải nhanh chóng đến đó để còn đón thập thất tông. Thanh âm vừa dứt, trước mặt đám người đã hiện ra một kiện u linh chuyến xa đen kịch, xung quanh có linh hồn phiêu miễu lợn lờ, tám con u linh biên bức hình thể khổng lồ lôi kéo, từng đôi cánh thịt như lưu tinh xé ngang tinh không điên cùng vũ động. Trét! Theo từng tiếng thép gào mang theo sóng âm xé tan cả tòa khách sạn rộng lớn, tám con u linh biên bức lôi theo u linh chiến xa xuyên thấu thiên không, chỉ thoáng chốc đã biến mất tại chỗ, để lại sau lưng một mảnh hoang tàn và vô số tu sĩ vô tội bị chấn đến chết thảm. Linh hồn của bọn hắn toàn bộ trở thành chất dinh dưỡng bị tám con u linh biên bức hút vào trong miệng, hưng phấn đẩy nhanh tốc độ. Hành vi cùng ngạo đến cực điểm. Phốc, phốc, phốc. Chỉ là vừa bay chưa được bao lâu. Dán vẻ hung hăng đã toàn bộ mất sạch. Tám con u linh biên bức toàn thân bắt đầu biến đổi màu sắc liên tục, thân mình dãy dụ kịch liệt, vẽ mặt hung ác vạn vẹo đau đớn không thể hình dung, máu tươi từ miệng và các lỗ chân lông điên cùng bắn ra, thê thảm không đủ để hình dung thảm trạng. Đùng! Và đương nhiên chiến xa mà bọn nó lôi kéo liền mất thăng bằng rơi thẳng xuống đất, khói bụi mịt mù bay tứ phía, kèm theo đó là tiếng gầm thét phẫn nộ tột đỉnh từ vạn ứng khang đám người vang vọng không gian Con chuột nhắc nào âm thầm hạ độc U Linh biên bức? Không phải âm thầm hạ độc, là các ngươi tự làm tự chịu. Một giọng nói đầy trêu tức, Mỹ phụ nhân tuyệt mỹ yêu dị với mái tóc tử lục và bờ môi đen tuyền nguy hiểm ung dung bước ra. Còn ai khác ngoài Liễu Ngọc Thanh? Nàng không ngờ hồn độc của mình lại nhanh có cơ hội thể hiện như vậy. Trước đó còn chẳng hiểu vì sao Lạc Nam đề nghị nàng dùng hồn độc dung nhập vào cơ thể của một nhóm người có tu vi thấp ở trong khách sạn. Hiện tại rốt cuộc đã hiểu. Dựa vào thông tin tìm hiểu được, Vạn Ứng Khang sở hữu một kiện chiến xa với 8 con u linh biên bức tu vi yêu thánh hoàng làm vật kéo, mà đám u linh biên bức này có sở thích thôn phệ linh hồn của những con mồi yếu hơn trong phạm vi hoạt động của chúng xem như thức ăn. Vì thế Lạc Nam nghĩ ra kế sách dùng hồn độc bí mật ẩn vào thân thể đám tu sĩ cấp thấp trong khách sạn, quả nhiên u linh biên bức liền cắn câu. Sau khi thôn phệ linh hồn của các tu sĩ vô tội, Hồn độc theo đó tiến vào cơ thể bọn chúng vô cùng dễ dàng. Mà hồn độc của Liễu Ngọc Thanh đã được mang cổ các phương nâng cấp, ngay cả thánh đế chúng phải cũng giữ nhiều lành ít, huống hồ gì đám u linh biên bức chỉ là yêu thánh hoàng. Lúc này chúng nó đã triệt để mất đi khí tức sinh mệnh, linh hồn bị độc hồn ăn mòn tan rã không sót lại chút nào. Ngươi là ai? Vạn ứng thang từ trong chiến xa bước ra, ánh mắt lué lên một tiêu kinh diễm xem lấy Liễu Ngọc Thanh, hô hấp nhất thời hơi dồn dập lên. Nữ nhân trước mặt thành thục như một quả nho chính mộng nước, đầy quyến rũ và bí hiểm khiến người khác vô cùng muốn chinh phục. So với thiếu nữ non tơ như Liễu Giai Nghi, loại phụ nhân thành thục như vậy càng có sức hấp dẫn. Trong lúc nhất thời, vạn ứng khang cũng không để tâm tám con vật kéo chết thảm, ngược lại chỉ cần bắt nữ nhân này lên giường, tất cả tổn thất đều có thể bù đắp, nở nụ cười tà ác. Bất quá nụ cười của hắn ngay lập tức trở nên cứng ngắt khi có một vòng tay nam nhân vòng qua bờ eo nhỏ nhắn của Mỹ Phụ kia, còn hôn lên bờ môi đen tuyền ước ác một ngụm như đang chọc tức hắn. Mà khuôn mặt nam nhân kia vì sao lại quen thuộc đến như vậy? Rõ ràng chưa từng gặp qua. Lạc Nam Ở bên cạnh vạn dương trưởng lão đã nghiến răng nghiến lợi, hắn ta từng điều tra qua Lạc Nam nên vừa gặp mặt đã nhận ra được hắn. Cái gì? Vạn ứng khang tràn là xém chút nhảy dựng, sắc mặt thoáng cái trở nên tái xanh, cảm giác đố kỵ dân trào trong lòng ngực, vì sao tên khốn này luôn có mỹ sắc vần quanh. Thế nào? Bất ngờ chưa con trai? Lạc Nam buông ra cánh môi của Liễu Ngọc Thanh, nở một nụ cười trêu tức, con trai tìm cha lâu như vậy, hiện tại cha đã xuất hiện trước mặt con, còn không mau quỳ xuống. Tốt tốt tốt tốt! Vạn ứng khang giận quá hóa cười, liên tục ngửa đầu nói liền mấy chữ tốt gần từng âm một. Vốn định cho ngươi nhảy nhóc sống thêm vài ngày, không ngờ ngươi đã tự dân mạng đến tận cửa, cũng đỡ mất công ta tìm kiếm. Con trai vừa gặp đã muốn giết cha, đúng là thằng bất hiếu. Lạc nam miệng lưỡi cực kỳ độc ác, biết thế năm đó ta đã không bắn vào trong mẫu thân của ngươi. súc sinh vô liêm sỉ. Vạn ứng khang lên cơn giận ngút trời, hai mắt lông lên sòng sọc. Ngay từ đầu hắn luôn là kẻ đi săn. Lạc Nam chỉ là con mồi phải trốn chui trốn lũi. Kết quả hiện tại con mồi này đột ngột nhảy ra khiêu khích hắn, còn dám muôn lời cay độc như vậy mà chẳng xem hắn ra cái thái gì. Vạn ứng thang triệt để nhịn không nổi. Trống. Hàng trăm luồng linh hồn đã vô thiên cái địa từ trên đỉnh đầu hắn lao ra, chỉ với một ý niệm, tất cả đồng loạt thi triển hồn kỹ, trấn hồn ấn. Trong nháy mắt hàng trăm cái trần hồn ấn ngưng tụ mà thành. Mỗi một ấn đều ẩn chứa đại lượng sức mạnh của hồn thánh tôn, đủ sức trọng thương cả thánh hoàng nếu tập trung vào một mục tiêu duy nhất. Đây chính là sự bá đạo của Thiên Địa Sủng Nhi vạn linh tộc, đối mặt với mỗi một tộc nhân của vạn linh tộc chẳng khác nào đang phải đối mặt với hàng trăm, hàng nghìn hồn tu đồng cấp cùng lúc. Chết cho bổn thiếu. Vạn Ứng Khan cất tiếng thét gào, toàn bộ trấn hồn ấn đã bao phủ trời đất nện thẳng vào đầu Lạc Nam. Mà đối mặt với thế công của Vạn Ứng Khan, Trong mắt Lạc Nam vẫn chỉ là một ý kinh thường rõ rệt. Khi hàng trăm cái trấn hồn ấn còn chưa kịp dán xuống, Lạc Nam đã ném ra hàng trăm cái lò luyện đan, nở nụ cười găng, các ngươi sẽ được nhìn thấy sự mỹ lệ của những vụ nổ. Hắn ném lò luyện đan ra làm gì? Ba tên trưởng lão chưa hiểu lắm. Vành vành vành vành vành vành vành Đợi khi bọn hắn hiểu, mọi thứ đã là quá muộn. Trong mỗi một cái lò luyện đan là một đoá hoa tàn thế vẫn đang được kích nổ. Bỉ ngạn hoa mỹ lệ nhưng nồng đậm sát cơ nở rộ khắp một vùng trời, bá lực quét ngang, phạm vi bạo tạc lên đến hàng nghìn dặm. Trong ánh mắt không tưởng của vạn ứng thang, toàn bộ trấn hồn ấn tưởng chừng cường hoành lại ầm ầm sụp đổ. Phốt Lực phản vệ cực mạnh khiến tất cả linh hồn dội ngược về cơ thể, vạn ứng thang phun một nguồn máu tươi, toàn thân như diều đứt dây bay ngược trở về. Thiên địa trở nên tĩnh lặng. Thiếu chủ Chứng kiến vạn ứng khang thổ huyết bay ngược, ba tên trưởng lão vừa kịp lấy lại tinh thần, vội vàng lao đến đỡ lấy hắn. Khốn nạn, các người làm gì thế hả? Để thằng súc sinh kia dùng thủ đoạn bẩn thiểu đối phó bổn thiểu. Vạn ứng khang giận đến phát cuồng gào thét. Hiển nhiên theo cách nhìn của hắn, Lạc Nam sử dụng hàng trăm cái lò luyện đan kia kích nổ chẳng khác nào sử dụng ngoại lực mà không phải thực lực cá nhân, bị xem là thủ đoạn bẩn thiểu. Tưởng thực lực thế nào? Thì ra ngay cả một kích cũng chịu không nổi, thật phí công ta ra tay. Lạc Nam ra vẻ kinh bỉ nói. Giết hắn, bằng mọi giá giết chết hắn. Vạn ứng thang không muốn nhiều lời nữa, hắn chưa từng muốn giết một người như thế này, chỉ mong ba vị trưởng lão bằng mọi giá cũng phải tru diệt Lạc Nam để hả cơn giận trong lòng. Hừ, tên tiểu bối hỗn sượt, ngươi phải hối hận vì bất kính với vạn linh tộc. Thập trưởng lão Vạn Dương hai mắt hừng hực sát cơ. Có rắm mau thả, bổn công tử còn trở về ôm mỹ nhân. Lạc Nam cười lạnh, trong lúc nói chuyện đã đem liễu Ngọc Thanh thu trở về Linh Giới Châu, nhiệm vụ của nàng đã hoàn thành, không cần thiết ở lại tiếp tục mạo hiểm. bổn trưởng lão sẽ bóp chết ngươi như nghìn một con kiến. Vạn Dương âm thầm nói một câu. Thân ảnh đã biến mất tại chỗ. Khi xuất hiện một lần nữa, hắn đã lơ lửng trên đỉnh đầu Lạc Nam, 300 lùn linh hồn hiện ra bao vây như thiên la địa võng. Trấn hồn ấn Vẫn là môn hồn kỹ mà vạn ứng thang vừa mới thi triển, chẳng qua lần này uy lực cường đại hơn không biết bao nhiêu lần. Với 300 luồng linh hồn, mỗi một luồng đều ứng với một vị thánh hồn đế viên mãn, điều động thánh hồn đế lực ngưng tụ mà thành 300 trấn hồn ấn, uy lực đủ đồ sát bất kỳ một đế cấp thế lực nào. Thử tưởng tượng càng quân đế quốc mà gặp phải 300 vị thánh hồn đế cùng lúc công kích, e rằng sẽ bị tiêu diệt trong nháy mắt. Càng quân thánh đế khó lòng chống đổi dù chỉ mục kích. Sự khủng bố của vạn linh tộc thật sự mang tính nhịch thiên. Chỉ bất quá ngay khi công kích mang tính hủy diệt chuẩn bị trấn xuống đầu Lạc Nam, thân ảnh thủy triều tịch đã ung dung hiện ra trước mặt hắn. Với đôi chân dài miên mang, nàng đã không cần điều khiển thân thể trôi nổi lơ lửng nữa, quá trình chiến đấu cũng diễn ra thuận tiện hơn rất nhiều, tu vi thánh hồn đế hậu kỳ bạo phát. Tiện nhân không biết lượng sức mình. Vạn Dương nở nụ cười khinh thường. Đừng nói Thủy Triều Tịch chỉ là một thánh hồn đế hậu kỳ, dù nàng là thánh hồn đế viên mãn chẳng lấy có thể lấy sức cá nhân một người chống lại 300 lùn linh hồn đồng cấp. Chết cho ta! Trấn hồn ấn toàn diện hội tụ trấn thẳng xuống thân thể yêu kiều của Thủy Triều Tịch. Nhưng mà đối mặt với tình cảnh như vậy, sắc mặt nàng lại bình tĩnh vô cùng. Bàn tay nõn nà nhẹ phất, một kiện áo tràng kỳ dị với vô số cái đầu rồng thảm bên trên đã bay ra. Nào! Nào! Nào! Nào! Nào! Nào! Quán áo tràn kích hoạt, vô số luồng long hồn từ trong đó phô thiên cái bị lao vọt ra. Thủy triều tịch lấy ra một chiếc đà tỳ bà cất lên tiếng đàn, hồn lực cuồng cuộn dung nhập vào vô số luồng long hồn gia tăng sức mạnh cho chúng nó, cường thế ngạnh kháng với 300 cái trấn hồn ấn. Đùng đùng đùng đùng! Hồn kỷ va chạm dữ dội giữa mênh mông chiến trường. Nếu Vạn Dương có được 300 lùn linh hồn thì Thủy Triều Tịch cũng có vô số Oán Long Hồn được triệu hồi từ Oán Long Áo Tràng. Oán Long Áo Tràng có tất cả hai kiện, lần trước đã tiêu hao một kiện đại chiến với ngục vật thánh đế, còn lại một kiện dùng đối phó Vạn Linh Tộc. Tuy Oán Long Hồn không mạnh bằng linh hồn của Vạn Dương, nhưng chúng nó thắng ở số lượng, lại thêm Thủy Triều Tịch tận tình đàn hát cung cấp sức mạnh, trong lúc nhất thời đại chiến không lâm vào thế hạ phong. Đây là Oán Long Áo Tràng của Sát Long vệ, làm sao ngươi có được? Sắc mặt Vạn Dương trở nên cực kỳ khó coi. Oán Long Áo Tràng là pháp bảo được luyện chế dựa trên cảm hứng từ thiên phú của Vạn Long tộc, có thể phong ấn những long hồn từng bị Sát Long vệ giết chết, khi cần sẽ lao ra chiến đấu, làm sao một nhân ngư như Thủy Triều Tịch lại sở hữu pháp bảo này? Hừ, bất quá chỉ muốn dựa vào một kiện pháp bảo đã muốn ngăn chặn bổn trưởng lão giết người, ngươi còn non lắm. Vạn Dương lạnh lùng hừ một tiếng, ngửa đầu gầm trống, vạn linh bí thuật la võng hợp hồn. Trống trống trống trống trống. Tiếng gầm vừa dứt, 300 lùn linh hồn của Vạn Dương đã ngửa đầu tiếp cao. Sau đó tay và chân của chúng nó bất chợt kéo dài ra, dính chặt với nhau, tạo thành một mối liên kết chặt chẽ, 300 luồng linh hồn kết hợp với nhau chặt chẽ như một tấm lưới khổng lồ. Trấn hồn ấn. Vạn Dương lại tiếp tục đánh ra môn hồn kỹ cường đại này. Chẳng qua là lần này cách thức thi triển đã hoàn toàn thay đổi, 300 lùn linh hồn ngưng tụ hồn lực thành một thể, chỉ ngưng tụ thành một kiện trấn hồn ấn duy nhất thay vì 300 như lúc đầu. Và đương nhiên uy lực của kiện trấn hồn ấn này đã gia tăng theo cấp số nhân, đủ sức khiến cường giả tiện cận trí tôn cũng phải trọng thương nếu chúng phải. Phu quân Thủy triều tịch nhìn Lạc Nam Hiểu rồi lão bà Lạc Nam cười to, hồn đỉnh trong đan điền điên cuồng chấn động Thông qua Long tiên vĩnh cửu, hắc hồn và ôn hồn của hắn được hồn Nguyệt Ánh cùng cuộn điều động ra ngoài, sau đó dung hợp vào thân thể thủy triều tịch, khiến sức mạnh hồn tu của nàng nhanh chóng mạnh lên. Chưa dừng lại ở đó, Trì Du Điệp cũng được Lạc Nam Triệu Hoáng xuất hiện bên cạnh mình. Tuy Tu Vi chỉ mới là hồn thánh tướng, nhưng hình tượng Trì Du Điệp lại như một vị linh hồn nữ hoàng cao cao tại thượng tay cầm pháp bảo bạo hồn đế trượng, trên vai là yêu sủng hồn thánh thú đang phun ra nuốt vào vô số hồn lực trong mắt lóe lên ánh sáng của bí tự hồn. Lực lượng từ hồn thánh thú, lực lượng từ bí tự hồn tất cả được trì du điệp dồn nén vào bạo hồn đế trượng, đánh thẳng một luồng linh hồn tinh khiết cao cấp không thể hình dung vào cơ thể thủy triều tịch. Oanh! Trong khoảnh khắc, thủy triều tịch chỉ cảm thấy bản thân đạt đến trạng thái thăng hoa tột đỉnh, tu vi tạm thời đề thăng một cách dữ dội. Hồn thánh đế viên mãn! Ngao! Mà khi tu vi thủy triều tịch đề thăng, Nàng liền phát huy ra tác dụng tối ưu nhất của oán long áo choàng, tất cả long hồn đều có thể thông qua giọng hát và tiếng đàn của một vị hồn thánh đế viên mãn mà trở nên hung hăng và mạnh bạo nhất. Quần long thét gào, hợp lực đánh tan trấn hồn ấn khủng bố của Vạn Dương trưởng lão. Làm sao có thể? Vạn Dương thất thanh gầm gống. Hồn thánh thú, bí tự hồn, những thứ mà ngay cả vạn linh tộc chúng ta cũng không có được lại thuộc về một nữ hồn thánh tướng nho nhỏ. Sự xuất hiện của trì du điệp hoàn toàn vượt qua tưởng tượng của hắn, không ai nghĩ đến chỉ một hồn thánh tướng như con kiến hôi lại sở hữu hồn thánh thú và bí tự hồn, gia tăng sức mạnh dữ dội cho thủy triều tịch chiến đấu. Ha ha, du điệp vào trong đỉnh liên hợp cùng triều tịch chiến đấu. Lạc Nam tức tiếng cười to. Hồn đỉnh xuất hiện trong tay, đem trì du điệp thu vào. Sau đó Lạc Nam đem hồn đỉnh ném đến trước mặt thủy triều tịch để nàng mượn sức mạnh của nó và cả trì du điệp bên trong chiến đấu, chưa kể còn có hồn nguyệt ánh âm thầm phụ trợ. Trong lúc nhất thời, thủy trừ kịch đạt đến trạng thái mạnh mẽ chưa từng có, không cần dùng đến tấm thuật của nhân ngư vẫn đề thập trưởng lão của vạn linh tộc là vạn dương ra đánh. Cướp, còn chờ cái gì? Vạn ứng khăn hai mắt đỏ bừng hướng vạn vật cùng vạn căng quát lớn. Mau cướp hồn thánh thú và bí tự hồn, cả cái đỉnh kỳ dị kia nữa. Mặc dù chưa biết hồn đỉnh là cái gì, nhưng nguồn hồn lực gần như vô tận mà nó cung cấp liên tục cho thủy triều tịch khiến vạn ứng thang thèm nhỏ giải. Khốn nạn, tiểu súc sinh này rốt cuộc đạt được cơ duyên gì, vì sao lại sở hữu nhiều thứ tốt như vậy? Vạn ứng thang trong lòng như phát rồ. Hắn đột nhiên cảm giác được ở trước mặt thằng con hoang như lạc nam, thiếu chủ của vạn linh tộc như mình vậy mà lâm vào thua kém. Mà không cần vạn ứng thang ra lệnh. Cựu trưởng lão vạn vật đã đạp không bay lên. Số lượng linh hồn hắn điều động cũng là con số 300, nhưng khác biệt ở chỗ mỗi một lùn linh hồn vậy mà đều lĩnh ngộ sát vực. 300 linh hồn bạo phát sát vực dung hợp thành sát thế chấn đến thương khung đảo điên, sức mạnh vô pháp miêu tả nổi. Lạc Nam nhìn cũng phải hít sâu một hơi, không hổ danh là trưởng lão của vạn linh tộc, mỗi một kẻ đều mạnh đến mức nghịch thiên. Cũng may không để hắn phải thất vọng. Thân ảnh kiều diễn mê hồn của tử toàn cơ đã ung dung xuất hiện. Tu vi tiệm cận trí tôn bùng nổ, một mình nàng cũng nắm giữ sát thế và chiến thế cường đại, loạn xích tử đồng triển khai đến cực hạn, mỗi một con mắt bắn ra hàng trăm sợi xiền xích màu tím bay lượng giữa không trung. Tử đồng thiên la địa võng Vài trăm sợi tử xích âm âm kết hợp tạo thành một thiên la địa võng phong tỏa thiên địa, đem cả vạn vật và 300 trăm luồng linh hồn của hắn vây nhốt vào bên trong. Trước sự cứng cáp và khả năng quái loạn lực lượng của loạn xích tử đồng, linh hồn của vạn vật vậy mà không thể thoát ra bên ngoài, hồn lực đánh vào thiên la địa võng đều bị khả năng của tử xích xô tan. Quả nhiên là loạn xích tử đồng, chẳng trách thất lung thánh đế nhượng bộ lui binh. Vạn vật nhín răng nhín lợi, một bà chủ kỷ viện như ngươi làm sao sẽ hữu đồng thuộc lợi hại như vậy? Thân phận thật sự của ngươi là gì? Ngươi còn chưa đủ tư cách để biết. Tử toàn cơ khinh miệt nói. Tiện nhân, để xem ngươi còn đắc ý được bao lâu. Vạn vật cười hết sức âm trầm, chợt lấy ra một kiện pháp bảo cầm trong tay. Kiện pháp bảo này có hình dạng một viên châu to như quả bóng, bên trong ẩn chứa nguồn hồn lực cường đại. Đây là vạn hồn châu, được lão phu dùng linh hồn của hàng vạn tu sĩ từ thánh hoàng cho đến thánh đế tạo thành, có thể gia tăng sức mạnh của lão phu đến mức đáng gờm. Vạn vật lãnh khóc nói. Vạn hồn châu nhanh chóng xoay tròn. Hồn lực từ trong đó ầm ầm tiến ra dung hợp vào tất cả linh hồn của hắn. Sức mạnh tăng trưởng, vạn vật và 300 linh hồn của hắn ngưng tụ hàng vạn thanh đao hồn, hướng về thiên la địa võng điên cùng bắn phá. Ken ken ken ken ken ken ken, ken. Thiên la địa võng của tử toàn cơ bắt đầu rung rẩy mặc dù vẫn thành công vây nhốt vạn vật và hàng loạt linh hồn, nhưng đôi mắt của tử toàn cơ đã có dấu hiệu ảm đạm và rướng máu. Hiện nhiên nàng cũng chịu không ít phản vệ khi cưỡng ép điều động loạn xích tử đồng, nhất là khi còn để vây nhốt vài trăm hồn tu cường đại đến như vậy. Tử toàn cơ rất mạnh, nhưng đối thủ của nàng là trưởng lão của vạn linh tộc, là thiên địa sủng nhi, e rằng khó tránh khỏi một phen tử chiến. Đúng lúc này, thanh âm tự tin của Lạc Nam đã truyền đến, tập trung tinh thần, người bại sẽ là hắn. Theo sau đó, chỉ thấy Lạc Nam kích hoạt bí tự trận. Chỉ trong nháy mắt đã ngưng kết vô số trận văn phiêu phù mà ra, khảm vào bên trên thiên la địa võng của tử toàn cơ. Chưa dừng lại ở đó, hắc ám đỉnh trong đang điền chấn động, tỏa thiên hắc ám và hắc ám vĩnh kiếp được phóng thích ra ngoài, tạo thành một lớp màn phong tỏa hợp sức với thiên la địa võng. Nếu thiên la địa võng chỉ là một lồng giam vẫn còn kẻ hở, thì tỏa thiên hắc ám và hắc ám vĩnh kiếp liền giống như nguyên liệu để hoàn thiện bộ khung đó, biến chúng thành một cái nhà tù bị cô lập truyệt để. Tử toàn cơ hoảng hốt, bởi vì nàng cảm thấy áp lực mà mình đang gánh chịu đột nhiên giảm nhẹ đi rất nhiều, hiển nhiên thủ đoạn của Lạc Nam đã thật sự có tác dụng. Hắn như một vị tu sĩ hỗ trợ, tuy rằng tu vi còn kém nhưng vẫn có biện pháp giúp các nữ nhân đang chiến đấu ở tuyến đầu mạnh hơn, định đoạt cục diện. A a a, lại là bí tự trận và vĩnh hằng hắc ám, tên khốn kiếp này rốt cuộc là ai? Vạn vật không cam lòng gào thét, Vừa mới gia tăng sức mạnh sắp thoát khỏi phong tỏa lại bị lạc nam dùng thủ đoạn ngoài ý muốn phá hư. Lúc này thiên la địa võng với trận pháp và hắc ám gia cố đã trở nên vững vàng chưa từng có, công kích mà vạn vật cùng 300 linh hồn của hắn đánh vào không tạo nên tác dụng đáng kể nào. Lão bác, trông cậy vào ngươi. Vạn dương và vạn vật hướng vạn căng gào thét. Thanh khách, thật sự có thể trông chờ vào hắn sao? E rằng các ngươi phải tiếc hận rồi. Theo một tiếng cười ma mị vang lên giữa thiên địa. Ánh sáng toàn bộ biến mất, bóng đêm hàng lâm che phủ chiến trường, một mặt trăng hiêu quạng lạnh lẽo lơ lửng giữa đêm đen chỉ khiến bầu không khí càng thêm lạnh lẽo. Ánh sáng của hắc nguyệt đao bí hiểm phản chiếu dưới ánh trăng, gọt ngang không gian như gọt một tầng giấy mỏng, chậm rãi xẹt ngang đầu của vạn trăng trưởng lão. Phốt! Trong ánh mắt không dám tin của đám người, cái đầu của vạn trăng tung bay rơi tự do xuống mặt đất. Không đúng! Lạc nam kinh hô một tiếng, bởi vì hắn thấy nơi phần đầu bị chém của vạn căng không hề có máu. Con chuột nhắc nào đánh lén, chết cho bổn tọa. Vạn căng mất đầu nhưng vẫn mãnh liệt xoay người, tất cả hồn lực dùng vào một đấm nện thẳng vào sau lưng. Hắc nguyệt đao trong bóng tối hiện ra chém lấy. Ken Như hai khối kim loại va chạm, cơ thể của ngục hồn tu như vạn căng lại có thể đối kháng với binh nhân tộc, thật sự vô cùng khó tin. Có điều kỳ lạ. Thân thể của hồn tu không thể trâu bò như thế được, hắn đâu phải thể tu. Lạc nam nhíu chặt chân mày. Nếu là hồn tu bình thường, vừa rồi đã bị sát thủ chém cho phun máu cổ. Bóng hình của dạ thanh thu từ trong bóng tối xuất hiện, ánh mắt câu hồn hít lại xem lấy vạn căng, bờ môi mơn mê cười nhạt, thì ra các ngươi sử dụng khôi lỗi cao cấp thay cho cơ thể bằng xương thịt, chẳng trách diện mạo ba tên giống y như đúc. Ồ, lại là khôi lỗi à? Lạc Nam nghe lời của dạ thanh thu mà cẩn thận quan sát, quả nhiên phát hiện nguyên nhân ba tên trưởng lão của vạn linh tộc có diện mạo giống nhau như đúc không phải vì bọn chúng là huynh đệ sinh ba, mà cả ba tên sử dụng cùng chung một loại khôi lỗi cao cấp, cơ thể đã có sức mạnh và độ chống chịu sánh ngang với cửu tinh thánh bảo. Cách làm này cực kỳ đáng gờm, bởi vì vạn linh tộc là chủng loại hồn tu mà không phải thể tu nên có nhục thân vô cùng yếu ớt. Việc sử dụng khôi lỗi thay thế nhục thân thật sự khiến bọn chúng vừa gia tăng chiến lực, vừa khắc phục được điểm yếu đáng ngại. Hừ, đám người này thủ đoạn thật nhiều, sợ rằng thân xác và linh hồn thật sự của bọn chúng giấu ở vạn linh tộc, dù hiện tại có đánh tan đám khôi lỗi và tất cả linh hồn có mặt ở đây cũng không thể thật sự giết chúng. Thủy triều tịch yêu kiều hừ một tiếng. Đánh nhanh rút gọn. Dạ thanh thu sắc mặt trở nên kiên quyết, hướng lạc nam truyền âm. Giao cho ngươi cướp tỉnh hàng thủy. Chúng ta cầm chân ba tên trưởng lão. Lạc Nam hiểu ý vật đầu, không tiếp tục đứng bên ngoài quan sát náo nhiệt nữa, ngược lại lập tức thi triển dịch chuyển tức thời hướng về phía vạn ứng thang lao đến. Có bổn trưởng lão ở đây, ngươi đừng hòng động vào sợi tóc thiếu chủ. Vạn căng gầm lên một tiếng. Số lượng linh hồn mà hắn điều động lên đến con số 500, vượt xa vạn dương và vạn vật, sát thế và chiến thế cũng kinh hồn hơn, toàn bộ đều nhắm về phía Lạc Nam. Ngươi xem Lão Nương là người vô hình sao? Dạ Thanh Thu nở một nụ cười lãnh khốc, vệ quan luyện ám, vĩnh dạ hàng lâm. Theo tiếng cười của nàng vừa dứt, toàn bộ ánh sáng trong phạm vi vạn dặm toàn bộ biến mất, bóng tối bao phủ đất trời, màn đêm thăm thẳm kỳ dị khiến ngay cả những cường giả đồng cấp cũng không thể quan sát toàn cảnh xung quanh, ngay cả thần thức cũng không thể quan sát. Tất cả người đang tham chiến như rơi vào lĩnh vực bóng đêm. Nơi mà chỉ có chủ nhân duy nhất là dạ thanh thu quan sát được toàn cục. Đáng giận, nàng ngay cả người nhà cũng tác động sao. Thủy tiều tịch bất đắc dĩ, ở trong bóng tối nàng không tìm thấy mục tiêu công kích, mọi thứ đều quá mơ hồ. Chỉ có thể chiến đấu bằng trực giác. Tử toàn cơ không mấy quan trọng, tuy rằng nàng lúc này không còn nhìn thấy thứ gì nhưng nàng vẫn cảm nhận được địch nhân vẫn còn bị nhốt trong thiên la địa võng của mình là được. Khốn kiếp, đây rốt cuộc là thủ đoạn gì? Ba tên trưởng lão vạn linh tộc âm thầm cảm thấy bất an. Lạc Nam cười khổ lắc đầu, ngay cả bạch nguyệt đoạt hồn nhãn của hắn lúc này cũng không thể quan sát được một tia ánh sáng. Dạ Thanh Thu đã thi chuyển môn công pháp thấp bật trí tôn mà hắn đưa cho nàng, đó chính là vệ quan luyện ám công. Ánh sáng trong phạm vi này không phải biến mất, mà toàn bộ đã bị dạ Thanh Thu nuốt chững, đổi lại bóng tối hùng mạnh sẽ gián lâm, làm tất cả đối thủ lạc mất phương hướng, ngay cả dù ở trong phạm vi thế của mình. Đối thủ cũng không thể cảm ứng được khí tức của dạ thanh thu. Chí tôn cấp công pháp thể hiện uy năng vượt trội của nó, trong lúc nhất thời chỉ có một mình dạ thanh thu là tự do hành động, thủy triều tịch, tử toàn cơ đều bị ảnh hưởng. Nhưng điều đó không làm lạc nam bỏ cuộc, hắn mở ra con mắt thứ ba giữa trán mình. Thần thánh uy nghi, vô hỷ vô bi, ánh sáng nhàn nhạt chìm trong đêm tối nhưng lại như có thể soi sáng tất cả mọi thiện ác trong đất trời. Chính là Phật nhãn. Phật nhãn được kích hoạt không giúp Lạc Nam quan sát được trong lĩnh vực bóng tối của dạ thanh thu, nhưng nó lại khiến Lạc Nam cảm nhận được thiện và ác trong lòng mỗi người. Từ đó, Lạc Nam đã xác định được vị trí của vạn ứng Khang bởi vì ở tại nơi đó ác ý và hận ý đối với hắn đang bùng phát mãnh liệt nhất. Chết! Bá lực trưởng ngưng tụ trong tay, một trưởng phô thiên cái địa nhắm về nơi đó hung hăng xuyên phá mà ra. Khen! Khen! Khen! Ken. Trong bóng đêm vô tận, ánh sáng le lói thỉnh thoảng quét ngang của Hắc Nguyệt Đao không ngừng lé lên. Dạ Thanh Thu như một sát thủ săn mồi trong đêm đúng nghĩa, những nơi có đao khí chém ra, lại vang lên một thanh âm gào thét thảm thiết. Hiển nhiên cứ mỗi lần Dạ Thanh Thu xuất đao, liền có một linh hồn của vạn trăng bị chém chết. Chỉ mới ngắn ngủi vài giây đồng hồ, số lượng linh hồn mà vạn trăng tổn thất đã gần năm chục Hắc Nguyệt Đao là binh nhân tộc. Linh hồn với độ phòng ngự không cao gặp phải nó chẳng khác nào gặp phải thiên địch, ngay cả trì hoãn một chút cũng không có. Thanh thách, đây chính là sự trên lệch giữa trí tôn công pháp và cử tinh thánh công. Dạ thanh thu lại một đao chém ra, ba luồng linh hồn biến thành nhiều mảnh, hắc nguyệt đao còn hấp thụ sạch sẽ xem như chất dinh dưỡng. Lạc nam tu vi còn thấp, mặc dù sở hữu nhiều loại thủ đoạn cấp trí tôn nhưng không thể phát huy toàn bộ uy năng của chúng. Nhưng dù vậy cũng đã có thể vượt đại cảnh giới để chiến đấu. Còn dạ thanh thu thì khác, nàng là thánh đế viên mãn, đối thủ cũng là thánh đế viên mãn. Bản thân nàng tu luyện trí tôn công pháp nhưng đối thủ thì không, sự trên lệch liền thể hiện cực kỳ rõ ràng. Có thể nói là nhất phương nghiền ép. Khốn nạn, không thể cứ tiếp tục như vậy, phải tìm cách xua tan bóng đêm chết tuyệt này. Cảm nhận được mình không ngừng tổn thất linh hồn, vạn căng ngửa đầu gầm thét. Hắn cũng là thủ đoạn đầy mình, liền lấy ra một tấm phổ quan phù bóp nát. Phổ quan phù này là loại phù chú dùng để so sáng phạm vi lớn không gian khi hành tẩu trong hư không đen kịch hoặc thám hiểm những di tích dưới lòng đất. Quả nhiên phổ quan phù có hiệu nghiệm, vừa mới bóp nát đã chiếu sáng ngập trời, khung cảnh nhất thời hiện ra trong tầm mắt. Chỉ thấy Thủy Triều Tịch và Vạn Dương đang chiến đấu dựa theo bản năng và trực giác, tử toàn cơ vẫn thành công vây khốn vạn vật trong thiên la địa võng. Còn ở phương còn lại, vạn ứng khang đã trốn vào bên trong chiến xa, lạc nam đứng bên ngoài đang điên cùng công phá. Mặc dù 8 con u linh biên bức đã chết, nhưng chiến xa vẫn là một kiện cửu tinh thánh bảo, vạn ứng khang khôn ngoan trốn vào trong đó để kéo dài thời gian. Hừ! Dạ thanh thu yêu kiều hừ một tiếng, dùng ánh mắt ngu xuẩn xem lấy vạn căng, ngươi cung cấp ánh sáng, có biết chỉ càng khiến ta mạnh mẽ. Phệ quan luyện ám công hoạt động. Toàn bộ ánh sáng bà phổ quan phù phát ra liền hóa thành chất dinh dưỡng bị dạ thanh thu thôn vệ vào cơ thể. Theo đó, khí tức của nàng bắt đầu tăng lên, từ thánh đế viên mãn đã ẩn ẩn tiếp cận cường giả tiệm cận trí tôn. Mà khi ánh sáng từ phổ quan phù bị trắng nuốt, không gian vừa mới sáng lên đôi chút một lần nữa trở về trạng thái âm u, tâm tối. Đáng giận! Ba tên vạn linh trưởng lão ngửa đầu rống to, thật sự bất lực trước độ nguy hiểm của dạ thanh thu. Mà ở phía bên kia, Lạc Nam cũng mất kiên nhẫn. Nhưng lúc bầu trời tối đen không ai nhìn thấy, hắn trực tiếp thi triển cổ ngữ, đoạt. Trong khoảnh khắc, Vĩnh Hằng thuộc tính mà vạn ứng khang mang theo bên người đã rơi vào ống tay áo của Lạc Nam, bất chấp việc đối phương đang trốn bên trong pháp bảo. Đó là sự khủng bố dị thường của cổ ngữ, cướp đoạt tất cả vật phẩm dưới cấp độ trí tôn mặc kệ chủ nhân của chúng có đồng ý hay không, đây là điều mà hiển thâu bí thủ không tài nào so được. À à à à à! Vĩnh Hằng thuộc tính của bổn thiếu đâu mất rồi? Vạn Ứng Khan như lệ quỷ gào thét vì phẫn nộ. Hắn đã cảm nhận được Vĩnh Hằng thuộc tính mình cẩn thận tức giữ trong không gian pháp bảo mang theo bên người không cánh mà bay. Lời của Vạn Ứng Khan càng khiến ba tên trưởng lão kinh sợ đến ngay người, Vĩnh Hằng thuộc tính vì sao lại mất? Lạc Nam làm tốt lắm, chúng ta rút lui. Dạ Thanh Thu cũng nghe vậy mà hưng phấn quát to một tiếng. Chúng ta đang chiếm thế thượng phong, sao phải rút lui? Lạc Nam không cam lòng nhíu chặt chân mày. Đứng trước kẻ thù như vạn ứng thang, chỉ cần có cơ hội là hắn phải để đối phương trả giá. Dù không thể giết được, nhưng tiêu diệt sạch sẽ hàng trăm linh hồn cũng là đại thu hoạch mà. Nghĩ đến đây, Lạc Nam sắc mặt giữ tợn, lấy ra năm kiện cửu tinh thánh bảo mua từ cửa hàng may mắn đặt bên cạnh chiến xa của vạn ứng thang, ra hiệu chúng nó tự bạo. Lạc Nam nghe ta, Phải lùi. Dạ Thanh Thu giận dữ quát to một tiếng, ta là chỉ huy. Bất quá mọi chuyện đã muộn. Đùng đùng đùng đùng đùng. Theo năm kiện cửu tinh thánh bảo của Lạc Nam kích nổ, vụ nổ Long trời lỡ đất đã tàn phá thương khung. Kiện chiến xa của vạn ứng thang chìm trong biển lửa, hắn núp ở bên trong đó chắc chắn lành ít dữ nhiều. Lạc Nam hưng phấn trong lòng, đang muốn tiếp tục bỏ đá xuống giếng, đây là cơ hội tốt để trả thù cho mẫu thân. Hắn không nở bỏ qua. Dạ thanh thu bất đắc dĩ nghiến răng nghiến lợi, nàng từ bỏ việc công kích vạn linh trưởng lão, điên cùng lao về phía Lạc Nam. Tiểu bối, là ngươi khiến luồng linh hồn này của bổn tọa thức tỉnh sao? Một thanh âm vi nghiêm, không giận tự uy bất chật từ trong biển lửa hàng lâm giữa toàn trường. Theo thanh âm này xuất hiện, ba tên trưởng lão nhất thời mừng rỡ như điên, ngửa đầu cười như phát rồ, ha ha, không ngờ tộc trưởng cao tay như vậy để một luồng linh hồn bảo vệ trong cơ thể thiếu chủ. Lời vừa nói ra, thủy triều tịch và tử toàn cơ biến sắc, linh hồn của trí tôn. Đám người sắc mặt trắng bệt, vạn ứng thiên quả nhiên không hề hộ tống con trai như dự kiến, nhưng hắn lại dùng một luồng linh hồn của mình để đi theo bảo vệ. Đừng quên đây là vạn linh tộc, có thể thống ngự linh hồn làm bất cứ việc gì. Lạc Nam lúc này cảm thấy một cổ trí tôn chi uy bá đạo tuyệt đối trấn áp lên cơ thể mình. Loại cảm giác nguy hiểm khiến tính mạng cảm giác được báo động. Ở trước trí tôn, dù chỉ là một linh hồn cũng khiến hắn trở nên nhỏ bé. Chết! Một linh hồn của vạn linh tộc trưởng vạn ứng thiên nở nụ cười, vô tận chí tôn hồn lực bắn thẳng vào đầu lạc nam. Trong tình cảnh ngàn cân treo sợi tóc, dạ thanh thu xuất hiện trước mặt lạc nam, nàng dùng cơ thể mình để đón đỡ một kích trí mạng. Thanh thu! Lạc nam phẫn nộ gầm lên, bất hữu kinh văn toàn bộ điều động. Vạn cổ bất hủ thân bao trùng toàn bộ cơ thể nàng để bảo vệ. Chí tôn xuất thủ, cộng thêm tốc độ của dạ thanh thu quá nhanh, Lạc Nam chỉ kịp thời làm được từng ấy việc. Nhưng đừng quên một luồng linh hồn của vạn linh tộc chính là linh hồn hoàn chỉnh, không phải một tia yếu ớt bị phân tắt. Điều đó chẳng khác nào công kích này do một vị hồn chí tôn đích thân ra tay. Phốt! Dạ thanh thu thất khiếu chảy máu, lệ đỏ bắn ra như hàng vạn mũi tên hung hăng đâm vào cõi lòng Lạc Nam. Trái tim bị bóp nghẹn, hắn ngơ ngác nhìn lấy vạn cổ bất hữu thân bị trí tôn hồn lực xuyên thấu mà qua. Thanh Thu Lạc Nam như giả thú điên cùng lao đến ôm lấy cơ thể suy nhược bật ngược trở về của nàng, bờ môi run rảy. Nàng sao lại, sao lại thay ta? Giả Thanh Thu đã yếu ớt không còn khả năng trả lời, khí tức cực kỳ suy nhược như nỏ mạnh hết đà, nàng như ngọn đèn dầu trong gió, bất cứ lúc nào cũng có thể tàn lụi, lĩnh vực bóng tối biến mất. Ánh sáng bao trùng chiến trường nhưng lại cực kỳ thê mỹ. Công kích linh hồn luôn là loại công kích nguy hiểm nhất, trí mạng nhất. Huống hồ người ra tay là nhân vật đứng đầu vạn linh tộc, đây là Thiên Địa Sủng Nhi, là cường giả cấp chí tôn, mạnh hơn những hồn tu bình thường. Cũng may người đón đỡ công kích là Dạ Thanh Thu, nàng là thánh đế viên mãn nên cũng không lập tức tiêu tùng, đổi lại là Lạc Nam đã sớm chết rồi. Không hề do dự, Lạc Nam đem Dạ Thu thu thu vào trong linh giới châu. Ném thêm lọ dịch thần kỳ đi vào, yêu cầu chúng nữ bằng mọi giá cũng phải đem nàng cứu, thậm chí nếu phải đánh đổi toàn bộ dịch thần kỳ. Ngươi sẽ trả giá, toàn bộ vạn linh tộc phải trả giá cho khoảnh khắc vừa rồi, một giọt máu của nàng sẽ đổi lấy một vạn tính mạng sinh linh vạn linh tộc các ngươi. Lạc nam sắc mặt không chút cảm xúc, hai mắt đỏ thẳm xem lấy luồng linh hồn của vạn ứng thiên. Ở phía sau lưng, vạn ứng thang sắc mặt dương dương tự đắc, thằng con hoang mặc cho ngươi có nhiều thủ đoạn đến đâu, ở trước mặt vạn linh tộc chỉ là con kiến hôi yếu nhược. Có thể ép nhi tử bổn tọa đến đường cùng, không thể lưu ngươi sống được. Vạn ứng thiên ánh mắt lóe lên, trí tôn hồn lực đã ngưng tụ thành một cái đại hồn thủ. Nhìn thì đơn giản, cái đại hồn thủ này lại ngưng tụ từ chí tôn hồn lực, sức mạnh không cần nói cũng biết, sát thế dữ dội phong kín toàn thân lạc nam. Phu quân. Thủy Tiều Tịch lo lắng vạn phần muốn tiến đến trợ giúp. Đáng tiếc Vạn Dương đã nở nụ cười tà ác chặn ngang trước mặt nàng, kinh khỉnh cười trên nỗi đau của người khác, tiện nhân, vừa rồi ngăn chặn bổn trưởng lão, hiện tại đến lượt ngươi bị ta chặn đứng. Thánh ca tế hồn luyện ngục. Thủy triều tịch không muốn mất thời gian, nàng trực tiếp thi kiển cấm thuật. Nào! Vô vàng long hồn nhanh chóng bị tế luyện, chấp nhận hy sinh kiện oán Long áo tràn còn sót lại. Trong lúc nhất thời, thủy triều tịch tóc dài tung bay, tay cầm hồn đỉnh. Một cổ hồn lực cực đại đủ miễu sát cường giả đồng cấp đã được nàng triển thai, quét thẳng đến tên trưởng lão. Làm sao có thể? Chứng kiến tấm thuật khủng bố của nhân ngư hoàng tộc, sắc mặt vạn dương nhất thời tái mét, một cảm giác tử vong tràn lan khiến hắn hướng vạn ứng thiên kêu cứu, tộc trưởng cứu ta. Vạn ứng thiên hơi nhíu mày, trong mắt hơi lé lên chút do dự, nhưng sau đó vẫn là sát cơ tràn lan, trầm giọng đáp, hừ, ngươi cũng không chết được. Bổn tọa phải ưu tiên bóp nát kẻ thù từ trong trứng nước. Nói xong, mặc kệ Vạn Dương sẽ tổn thất thê thảm, đại hồn thủ vẫn quyết đoán trấn thẳng xuống đầu Lạc Nam. Chết! Phu quân! Thấy Lạc Nam sắp bị công kích của Vạn ứng thiên trấn sát, thủy triều tịch, trì du điệp sợ hãi quá đổi, hoàn toàn không có chút vui mừng nào khi thánh ca tế hồn luyện ngục của mình đang tàn sát vài trăm linh hồn của Vạn Dương trưởng lão. Ở một bên khác, Tử toàn cơ cũng là sắc mặt trắng nhật không còn chút máu, nếu lạc nam chết, vậy người tiếp theo bị vạn ứng thiên nhắm vào sẽ là nàng và thủy triều tịch, sợ rằng hai người giữ nhiều lành ít. Khanh khách, khanh khách, khanh khách. Vô cùng đột ngột, hàng loạt tiếng cười quyến trũ yêu dị, mang theo vô tận mị ý từ thể nội lạc nam vang lên, truyền khắp thiên không. Vạn ứng khang ở khoảng cách gần nghe thấy những thanh âm này liền nhất trụ kình thiên, hai mắt trở nên đỏ ngầu thở hỗn hện như giả thú lên cơn động dục, hận không thể lao đến ăn tươi nuốt sống lạc nam. Mà khi công kích của vạn ứng thiên chỉ còn cách trong răng tất, thế công của hắn đột ngột tán loạn, linh hồn rung động như gợn sóng chập trùng, hơi thở dồn dập. Chẳng biết từ bao giờ, xung quanh lạc nam liền hiện ra 69 vị tuyệt sắc yêu cơ, dung mạo tuyệt mỹ không thể tả hết, dáng vẻ yêu mị và dâm đãng nói không nên lời, từng đôi ánh mắt như câu hồn đoạt phách có thể mê đảo hàng vạn nam nhân. Thanh khách, thanh khách, thanh khách. Các nàng phát ra những tiếng cười ngân vang như chuông bạc, mỗi một lần thanh âm phát ra đều khiến vô vàng linh hồn rung động kịch liệt, 69 người nắm tay nhau bày ra những tư thế vô cùng khiêu khích. Không, làm sao có thể. Vạn ứng thiên trong mắt co rút lại, chỉ cảm thấy thần trí và tâm cảnh của bản thân đang rối loạn, toàn bộ linh hồn của mình như muốn lao vào, chìm đắm trong sự ái ân của 69 vị tuyệt sắc mỹ nhân. Lạc Nam sắc mặt bình lặng nhìn lấy tình cảnh này, ở trong lòng bàn tay cầm một tấm cổ đồ liên tục phát ra vô vàng hồn lực. Có thể đối phó trí tôn, chỉ có thể là trí tôn xuất thủ. Nhưng nếu để đối phó một linh hồn trí tôn, vậy thì trong tay hắn vừa vặn có một kiện đồ vật. chí bảo, bách Mỹ phiêu hồn đồ. Không chỉ phụ trợ việc tu luyện linh hồn thông qua việc ân ân ái ái với 69 vị tuyệt sắc hồn cơ, mà một khi bách Mỹ phiêu hồn đồ kích hoạt dâm mị hồn trận. 69 vị tuyệt sắc hồn cơ kết thành trận pháp yêu mị mê hoặc, tất cả hồn tu là nam nhân đều sẽ bị đắm chìm vào trong đó. Vạn ứng thiên là nam nhân, lại chỉ đang tồn tại ở trạng thái linh hồn, đối tượng như hắn là mục tiêu ưa thích của Bách Mỹ phiêu hồn đồ, bị Bách Mỹ phiêu hồn đồ toàn diện khắc chế. Đừng quên rằng, Chí bảo, cũng là đồ vật có thể đối phó với trí tôn. Đương nhiên với thực lực hiện tại của Lạc Nam... Dù hắn đang sử dụng hồn thạch nhũ liên tục cắt hồn lực vào bách mỹ phiêu hồn đồ thì cũng khó lòng địch lại hồn tu trí tôn chân chính. Đáng tiếc hiện tại bản thể của vạn ứng thiên không có ở đây, thứ tồn tại chỉ là một luồng linh hồn mà thôi. Việc bị trí bảo nhắm vào, dù là một luồng linh hồn hoàn chỉnh của trí tôn cũng không thể thoát ra trong thời gian ngắn. nhưng cơ hội đó, Lạc Nam sẽ làm thịt vạn ứng thang. Người chết chính là ngươi. Lạc Nam gầm lên một tiếng. Lạc hồng kiếm đã lế lên ánh sáng múc trời, vô tận sắc thế, kiếm thế cùng chiến thế bạo phát, bị ngạn hoa nở rộ, 80 cái hành tinh điên cùng vận chuyển. Hải lộ nhất kiếm. Một kiếm kinh thiên động địa chém ra, vạn ứng thang đang ở trạng thái bị dâm mị hồn trận ảnh hưởng mất đi ý thức, làm sao có thể chống lại. Không. Vạn ứng thiên không hổ là trí tôn cường giả, mặc dù đang bị 69 vị tuyệt sắc hồn cơ kết trận quấy nhiễu. Hắn vẫn còn sót lại một chút tinh thần quan sát tình cảnh xung quanh. Mắt thế nhi tử của mình sắp bị Lạc Nam làm thịt, trong mắt vạn ứng thiên lế lên một tiêu oán độc gào thét, xuất sinh dừng tay. Nếu ngươi tiếp tục, bổn tọa sẽ tự bạo linh hồn này, đồng quy vưu tận. Toàn trường nghe vậy mà rùng mình kinh hải, tử toàn cơ, trì du điệp và thủy triều tịch trong mắt đẹp lế lên dị sắc nhìn bóng lưng Lạc Nam liên tục. Các nàng không phải sợ hãi việc vạn ứng thiên tự bạo. Mà các nàng rung động bởi vì Lạc Nam chỉ là một đại thánh nhưng lại có thể ép linh hồn chí tôn đến mức phải lấy việc tự bạo ra để uy hiếp. Thử hỏi thế gian này, ai có thể làm được? Không ai lường trước được trong tay của Lạc Nam sẽ còn một con ác chủ bài như vậy. Ngay cả các vị thê tử thân thiết với hắn như Trì Du Điệp cũng chưa từng biết đến sự tồn tại của Bách Mỹ phiêu hồn đồ. Bởi vì nó là một trí bảo quá mức đặc biệt, Lạc Nam cũng không để các thê tử được nhìn thấy. Chí bảo bách Mỹ phiêu hồn đồ vừa là vật tuyệt đỉnh phụ trợ, vừa chính là khắc tinh của hồn tu. Có một công năng khác của nó mà tất cả người ngoài không thể nào biết được, đó là chết thay cho chủ nhân của mình trước công kích của chí tôn hồn tu trở xuống. Mỗi một lần bảo vệ chết thay, một vị hồn cơ trong 69 vị hồn cơ sẽ tan biến. Vậy nên vạn ứng thiên nếu muốn giết lạc nam, phải đánh trúng hắn ít nhất 70 lần, 69 lần giết hồn cơ, một lần giết lạc nam. Nếu vừa rồi Dạ Thanh Thu không dùng mạng ngăn cản, Lạc Nam cũng sẽ không hề hấn gì, chỉ tổn thất một vị hồn cơ mà thôi. Đương nhiên Lạc Nam sẽ không trách Dạ Thanh Thu, ngược lại trong lòng vạn phần cảm động trước hành vi dùng cả tính mạng bảo hộ mình của nàng. Dù sao thì bản thân hắn cũng không muốn tổn thất bất kỳ vị hồn cơ nào cả. Lúc này đang sắp xuống tay với Vạn ứng Khang, lời của Vạn ứng Thiên khiến Lạc Nam vô thức phải dừng tay lại. Hải lộ nhất kiếm chỉ còn cách cái đầu vạn ứng thang trong đan tất, hởi thở tử vong từ lạc hồng kiếm khiến bất kỳ ai cũng phải trùng mình. Nếu vạn ứng thiên thật sự quyết đoán tự bạo linh hồn, như vậy 69 vị hồn cơ chẳng những tổn thất nặng nề, mà ngay cả thủy triều tịch, tử toàn cơ cũng sẽ bị liên lụy, có thể nói là đồng quy vô tận thật sự. Cảnh tượng thê thảm vừa rồi của dạ thanh thu, lạc nam lại không muốn xuất hiện trên người thủy triều tịch. Tử toàn cơ hay các vị hồn cơ trung thành tuyệt đối với hắn nữa. Cút đi, bằng không chẳng cần ngươi chủ động tự bạo, ta cũng sẽ đem trí bảo tự bạo khiến các ngươi trả giá nặng nề. Lạc Nam nâng lên bắt Mỹ phiêu hồn đồ trong tay, sắc mặt ngạo nghệ hướng vạn ứng thiên tuyên bố. Ngươi! Vạn ứng thiên giận đến mức phát cùng, toàn bộ linh hồn rung lên lẫy bẫy. Cả cuộc đời hắn tung hoành ngang dọc, chưa từng bị một tên bắt con hỉ mũi chưa sạch như vậy uy hiếp. Hắn hận bản thể của mình không có ở đây, bằng không chỉ cần hàng nghìn linh hồn cùng nhau phát động hồn kỹ, thử hỏi Bách Mỹ phiêu hồn đồ có thể cứu mạng tên súc sinh này bao nhiêu lần. Đáng tiếc khoảng cách giữa vạn linh tộc và kiếm châu xa xôi, ngay cả trí tôn cũng không thể lập tức gián lâm mà đến. Cúc Lạc Nam sắc mặt lạnh lẽo quát thả lỏng sự trói buộc của dâm mị hồn trận, Đại Thánh kêu linh hồn trí tôn cúc đi, tìm thắp lịch sử nguyên giới e rằng cũng là độc nhất vô nhị. Nếu như có thể, hắn đương nhiên không muốn thả vạn ứng thiên. Nhưng mà không thả cũng không được, bởi vì một khi đối phương tự bạo linh hồn, đôi bên đều tổn thất. Lùi một bước, trời cao biển rộng. Khốn kiếp! Vạn ứng thiên phẫn nộ ngửa đầu gầm rống nhưng lại không thể làm gì, hắn đương nhiên cũng hiểu đạo lý mà Lạc Nam hiểu. Nếu như hắn tự bạo, phe của Lạc Nam tổn thất, mà phe của hắn cũng chẳng thể thoát khỏi. Ba vị trưởng lão Một thằng con trai rất có thể sẽ tiêu hao tất cả linh hồn đang có mặt ở đây, nội tình của vạn linh tộc sẽ bị dao động. Vậy nên, sau khi dùng ánh mắt lạnh lẽo vô tình xem lấy lạc nam thật sâu như muốn ghi tạc dung mạo của hắn vào trong đầu mình, vạn ứng thiên mới hừ lạnh một tiếng, vất tay đem theo đám người vạn ứng khang và ba vị trưởng lão xé không mà đi, chỉ thoáng chốc đã tan biến bất dạng. Lạc nam không dám buông lỏng, bách mỹ phiêu hồn đồ vẫn luôn cầm chặt ở trước mặt. 69 vị tuyệt sắc hồn cơ bày đủ mọi tư thế biển chuyển vần quanh, sắc mặt trịnh trọng. Chứng kiến nam nhân như một vị cái thế đế hoàng được bách Mỹ vần quanh, thủy triều tịch, trì du điệp nhìn mà ngây ngẫn cả người, cái tên này từ bao giờ âm thầm giấu nhiều ái thiếp hồn sủng Mỹ lệ như vậy hả? Ngay cả tử toàn cơ cũng là ánh mắt si ngốc, hình tượng tà mị như thế này, cả đời nàng cũng không thể nào quên được. Nghĩ đến 69 vị Mỹ nữ tồn tại ở dạng linh hồn đó vừa mới khiến trí tôn như vạn ứng thiên cũng phải nhượng bộ lui binh, tử toàn cơ nghe thấy trái tim mình đập lên thình thịch, quyết định kiên quyết cũng không nên đùa nghịch hay dở thủ đoạn trước mặt Lạc Nam nữa. Lạc Nam hít sâu một hơi, không dám xem thường thu thủy triều tịch và trì du điệt trở lại linh giới châu cho an toàn, hồn đỉnh cũng trở về đang điền, nhìn lấy tử toàn cơ đề nghị, chúng ta cũng mau chuồng. Tử toàn cơ ngoan ngoãn gật gật đầu. Bất tay ném ra một cái lâm thời truyền tống trận. Trận văn lé sáng, hai người nhanh chóng bước vào, thân ảnh biến mất. Liên tâm kỷ viện tầng cao nhất. Phù Lạc Nam thả ra một hơi ngồi bịch xuống giường, mọi thứ xảy ra vừa rồi quá mức căng thẳng. Còn chưa kịp mở miệng nói chuyện, trang giấy hoàng kim im hơi lặng tiếng bất chợt bay ra, muốn tham lam hút lấy vĩnh hằng thuộc tính mà Lạc Nam vừa mới cướp được từ tay vạn ứng khang. Vèo Nào ngờ lần này mọi chuyện lại không đơn giản như tưởng tượng của nó, chỉ thấy Bách Mỹ phiêu hồn đồ cũng là cường thế bay lên, dữ dội xoay tròn, nệnh thẳng vào trang giấy hoàng kim. Đùng! Lực lượng cùng bạo va chạm, toàn bộ liên tâm kỷ viện kịch chấn, trang giấy hoàng kim và Bách Mỹ phiêu hồn đồ đều bay ngược trở về, lực lượng trên Bách Mỹ phiêu hồn đồ có phần ảm đạm. Cái này! Tình cảnh xảy ra liền khiến Lạc Nam kinh ngạc đến ngay người. Từ trước đến giờ hắn luôn cho rằng trang giấy hoàng kim cực kỳ bí hiểm và lợi hại nên cũng chưa nghĩ ra cách để đối phó với nó. Vậy nên dù sở hữu một kiện chí bảo cường đại như Bách Mỹ Phiêu Hồng Đồ, Lạc Nam cũng chưa nghĩ đến sẽ đem chí bảo đánh nhau với trang giấy hoàng kim. Vậy mà lúc này Bách Mỹ Phiêu Hồng Đồ cho rằng trang giấy hoàng kim muốn cướp đồ của chủ nhân mình, cho nên mới ra tay ngăn chặn. Quan trọng nhất là còn ngăn chặn thành công. Ha ha! Lạc Nam cất tiếng cười to, tiếp tục rớt hồn thạch nhũ vào trong bách Mỹ phiêu hồn đồ cung cấp lực lượng. Ông ông ông! Trang giấy Hoàng Kim giận giữ rung động kịch liệt, nhưng ở phía đối diện sắc mặt 69 vị tuyệt sắc hồn cơ cũng vô cùng lạnh lùng, hoàn toàn không chịu thua kém. Xem ra trang giấy Hoàng Kim còn chưa lợi hại đến mức độ cấm kỵ, hoặc trạng thái của nó còn chưa khôi phục hoàn toàn, vì vậy mới bị trí bảo như bách Mỹ phiêu hồn đồ cản trở. Lạc Nam hứng phấn đánh giá tình hình. Nếu như bách Mỹ phiêu hồn đồ thành công, vậy từ nay về sau hắn không cần chia sẻ Vĩnh Hằng thuộc tính với trang giấy Hoàng Kim nữa. Hừ, ngươi ăn ké lâu nay như vậy cũng đủ rồi. Lạc Nam lạnh lùng hướng trang giấy Hoàng Kim nói, lúc ta gặp địch nhân lợi hại thì ngươi im hơi lặng tiếng, lúc ta có được chiến lợi phẩm thì ngươi lại muốn nhảy ra chia sẻ. Trên đời nào có chỗ tốt như vậy hả? Hắn nâng bách Mỹ phiêu hồn đồ trong tay. Sẵn sàng cùng trang giấy hoàng kim liều mạng. Tử toàn cơ ở bên cạnh nhìn mà trợn mắt há hốc mồm, trong lòng gợn sóng như biển. Nàng xin thề, nàng chưa từng thấy tên đại thánh nào sở hữu nhiều bí mật kinh khủng như vậy. Cứ tưởng Bách Mỹ phiêu hồn đồ đã là ác chủ bài cuối cùng của Lạc Nam, nào ngờ hiện tại trong cơ thể hắn nhảy ra một trang giấy có thể cùng Bách Mỹ phiêu hồn đồ chống lại. Chẳng lẽ cũng là chí bảo? Mà hiện tại sao vài phen va chạm? Động tỉnh đã kinh động mọi người bên ngoài, tử toàn cơ buộc phải chạy ra trấn an cường giả của liên tâm kỹ viện, không để bọn họ đi vào quái rầy Lạc Nam. Trang giấy Hoàng Kim dằn co với bách Mỹ phiêu hồn đồ hồi lâu, tuy rằng có chút chiến thượng phong nhưng vẫn không thể áp đảo hoàn toàn. Lạc Nam xem mà hiểu ra không ít. Từ trước đến giờ trang giấy Hoàng Kim luôn nhanh gọn bắt nhốt vĩnh hằng thuộc tính, lại thêm các đỉnh trong đan điền không làm gì được nó, Lạc Nam vô thức cho rằng nó là tồn tại cấm kỵ. Nhưng hiện tại, đẳng cấp của nó chắc hẳn là cao hơn chí bảo bình thường một chút mà thôi. Ta đã quyết định, từ giờ ngươi phải hỗ trợ ta chiến đấu, bằng không đừng mơ tưởng tiếp tục chia sẻ chiến lợi phẩm. Lạc Nam uy hiếp, để mặc một phen giao tình, ngươi có thể đi, chúng ta từ nay nước sông không phạm nước giếng. Cứ tưởng sẽ như mọi lần trang giấy sẽ im lặng giả ngu, nhưng lần này nó liền hồi đáp. Bên trên trang giấy, vài dòng giữ hiện lên, ta còn trọng thương chưa phục hồi. Cần năng lượng Vĩnh Hằng thuộc tính để chậm rãi khôi phục, mỗi lần ra tay sẽ tổn thất nặng nề, vì vậy mới chưa từng giúp ngươi. Ha ha! Lạc Nam không thông cảm, ngược lại giận quá hóa cười, vậy chẳng lẽ ngươi định để ta chết rồi cướp sạch Vĩnh Hằng thuộc tính? Trang giấy Hoàng Kim im lặng không đáp, Lạc Nam liền muốn cầm bách Mỹ phiêu hồn đồ trấn nó. Tối đa 3 lần. Trang giấy Hoàng Kim lại hiện lên những dòng chữ, từ giờ cho đến khi ta toàn diện khôi phục có thể giúp ngươi ba lần ngăn cản trí tôn công kích. Lạc Nam vuốt vút cầm, ánh mắt lấp lué. Nói thật, trang giấy Hoàng Kim đã biết quá nhiều bí mật của mình, Lạc Nam cũng không muốn nó rời đi. Ngược lại xuất thủ ba lần ngăn cản trí tôn công kích cũng là cái giá không nhỏ. Lần này may mắn đụng độ linh hồn trí tôn nên bắt Mỹ phiêu hồn đồ vừa vặn khắc chế, có thể hiển uy. Nhưng nếu tương lai đụng độ Chí tôn như kiến vô uyên hay nam thiên môn chủ, E rằng bách Mỹ phiêu hồn đồ cũng bất lực. Sau khi ngươi toàn diện khôi phục, ngươi phải kết minh với ta. Lạc Nam đưa thêm một đề nghị, như vậy ta mới chia sẻ vĩnh hằng thuộc tính cho ngươi. Lần này hầu như không hề do dự, trên trang giấy hiện lên duy nhất một chữ, được. Như vậy còn tạm được. Lạc Nam vuốt vuốt cằm, nếu như lục đạo Luân Hồi Tâm hay các tôn đại đỉnh đều không ra sức xua đuổi trang giấy Hoàng Kim, vậy chứng tỏ nó không có ác ý với mình. Chỉ muốn hưởng ké Vĩnh Hằng thuộc tính, tạm thời đầu tư cho nó để đôi bên cùng có lợi cũng được. Tất cả là nhờ các nàng. Lạc Nam hướng 69 vị tuyệt sắc hồn cơ tán thưởng nói, hận không thể hôn bách Mỹ phiêu hồn đồ một ngụm, không ngờ có thể khiến trang giấy hoàng kim cứng đầu phải thỏa hiệp như vậy. Các vị hồn cơ hướng hắn cười thanh khách đầy yêu kiều, lúc này mới trở lại bên trong chí bảo. Lạc Nam cẩn thận cất giữ bách Mỹ phiêu hồn đồ vào trong ngực. Không có thời gian kiểm tra vĩnh hằng thuộc tính thu được từ vạn ứng khang, nhảy xuống đứng bên giường. Ý niệm vừa động, một mỹ nhân mang theo hơi thở thơm ngát như U Lan, hòa quyện cùng chút men rượu nồng nàng đã nằm trên giường. Nàng sao rồi? Lạc Nam lo lắng xem lấy gia nhân, dạ thanh thu lúc này da vẻ còn khá nhật nhạt, khí tức trối loạn, ngay cả bờ môi đỏ thẳm mê người cũng phai mờ không ít, dáng vẻ suy nhược khiến người khác phải đau lòng. Khen Hát nguyệt đao ở bên cạnh ngân vang, thân đao tự ý bay lên, lưỡi đao sắc lẹm đã đặt lên cổ lạc nam, chạm vào da thịt trĩ cả máu, thanh âm lạnh lẽo vang lên, tiểu tử khốn kiếp, cũng may thanh thu không có chuyện gì, bằng không lão nương cùng ngươi liều mạng. Lạc nam lắc đầu cười khổ, nụ cười có chút hối hận, nếu nàng có mệnh hệ nào, ta cũng sẽ không tha thứ cho chính mình. Dạ thanh thu thăm thẳm nhìn hắn hồi lâu, cuối cùng tự dễ nói, xem ra là lão nương lo xa. Trở tràn ngươi đã có biện pháp an toàn trở về nơi này. Xin lỗi nàng. Lạc Nam nắm bàn tay mềm mại của giai nhân đặt lên gò má, ta thật sự chủ quan, bị cừu hận che mờ lý trí, cũng may chỉ có một luồng linh hồn của Vạn Ứng Thiên, bằng không hậu quả khó mà lường được. Nhân vật tộc trưởng của Vạn linh tộc như Vạn Ứng Thiên kém nhất cũng có hàng nghìn linh hồn, hắn chỉ cử ra một luồng duy nhất bảo vệ Vạn Ứng thang xem như là may mắn. Nếu như số lượng linh hồn nhiều hơn Bách Mỹ phiêu hồn đồ cũng khó làm nên chuyện. Lạc Nam rất tự trách vì không nghe lời khuyên của dạ Thanh Thu, có lẽ bản tính có thù tất báo, không muốn bỏ qua bất kỳ cơ hội nào của hắn đã thể hiện sai chỗ. Thủ đoạn của một chủng tộc thiên địa sủng nhi cấp trí tôn, tỉnh viễn cũng không thể xem thường được. Phu quân, bọn thiếp đã sử dụng ba dọc dịch thần kỳ của chàng để pha cùng bất tử dịch thủy, huyết dịch cửu dịch liên hoa và tẩy hồn thủy cho dạ tỷ tỷ phục dụng. Thanh âm của tiêu thanh tuyền từ trong linh giới châu truyền ra, mặc dù như vậy linh hồn của tỷ ấy vẫn chưa hoàn toàn bình phục, mỗi ngày cần bổ sung thêm tẩy hồn thủy đều đặn mới được. Nói xong, đã đem một lượng tẩy hồn thủy có pha cùng dịch thần kỳ đưa ra ngoài. Đến giờ uống thuốc. Lạc Nam tiếp nhận tẩy hồn thủy như hòa nói, trong lòng âm thầm may mắn, nhờ có dịch thần kỳ đem khả năng của mấy loại tài nguyên trị thương tăng lên gấp trăm lần nên mới có thể đem dạ thanh thu từ cửa tử kéo ngược trở về Đừng dùng ánh mắt như vậy xem lão nương, đừng làm động tác buồn nôn. Dạ Thanh Thu bị hắn nắm tay, gặp phải ánh mắt ôn nhu của hắn mà rùng cả mình, vội vàng quay mặt sang một bên, nàng muốn rút tay lại nhưng còn suy yếu chưa hồi phục khí lực. Lạc Nam khó nén trong lòng tình cảm, bất kỳ ai được một người khác sẵn sàng dùng tính mạng hy sinh thay mình e rằng cũng sẽ có cảm giác như hắn. Chỉ với một khoảnh khắc mà thôi, Dạ Thanh Thu đã có một địa vị vô cùng nặng trong tâm trí hắn. Khi đó, sao nàng lại liều mạng cứu ta? Lạc nam ôm tồn hỏi, sao không để tên cứng đầu bị trí tôn giết chết? Dạ thanh thu gò má nóng lên, ngay cả bản thân nàng cũng vô pháp lý giải vì sao trong thời khắc mà mình vô cùng tức giận đó, vẫn sẵn sàng dùng thân mình đón đỡ cho tên nam nhân này. Nàng biết rằng một kích đó có thể khiến mình cửu tử nhất sinh, nhưng lại như có ma quỷ xuôi khiến, cảm xúc lấn ác lý trí để nàng làm ra hành động như vậy. Hừ! Lão nương phí công đầu tư vào ngươi nhiều như vậy, còn chưa thu lại cả vốn lẫn lãi, sao có thể để ngươi đi chết? Dạ Thanh Thu cắn ngôi hừ nói. Nhìn dáng vẻ ngạo kiều nhưng vì còn suy yếu của nàng nên giống như một thiếu nữ đang dỗi hờn, lạc nam vừa thương xót vừa buồn cười. Nói đến đã nhiều năm như vậy rồi, hình như hắn chưa từng để bất kỳ nữ nhân nào phải dùng thân mạo hiểm thay mình như vậy, dạ Thanh Thu là ngoại lệ rồi. Cũng bởi vì tốc độ khi đang thi triển bên trong bóng tối của nàng quá nhanh, Lạc Nam không thể phản ứng kịp. Được rồi, nàng mau uống. Lạc Nam đem nàng đỡ ngồi dậy bên giường, đem bình tẩy hồn thủy đưa đến trước miệng. Lão nương chỉ muốn rượu. Dạ Thanh Thu quay mặt sang một bên. Lạc Nam chết chết miệng, đem hồ lô rượu bên hông dạ Thanh Thu cầm lên, lại phát hiện rượu bên trong đã hết. Bà chủ, có rượu ngon nhất mang đến hộ đi. Lạc Nam hướng ra ngoài gào thét. trước nhanh tử toàn cơ đã đem theo mấy bầu rượu đi vào, tất cả đều là hảo tử bậc nhất ở liên tâm kỹ viện. Lạc Nam đánh giá một phen, chọn ra loại ngon nhất, lại rót tẩy hồn thủy pha trộn vào cười nói, một công đôi Việt, vừa uống rượu ngon, vừa trị liệu thương thế. Nào ngờ dạ thanh thu vẫn không chịu uống, nàng bướng bỉnh nói, lão nương thèm vấn đao tử, người mau tìm mang đến. Lạc Nam âm thầm buồn bực. Trụ cấp bậc đó là do vị cao nhân kia dạo chơi thiên hạ ban tặng, hắn làm sao tìm ra? Thiên cơ lâu, ông lão có vấn đao tử đang ở đâu? Lạc Nam hướng trong lòng hỏi, cố chiều theo ý dạ thanh thu. Đáng tiếc hệ thống liền báo hắn không đủ điểm danh vọng để điều tra đối phương. Trụ này cũng ngon mà. Lạc Nam kiên nhẫn khuyên nhũ, nàng uống còn hồi phục, chúng ta tiếp tục làm nhiệm vụ, kiếm mộ sắp mở ra rồi. Ha ha! Dạ Thanh Thu cười trêu tức, ngươi còn dám nhắc đến nhiệm vụ, ngươi đâu chịu nghe lời chỉ huy, lão nương mặc kệ bỏ nhiệm vụ lần này. Là ta sai, nhưng nàng cũng phải hồi phục a Lạc Nam làm bộ mặt biết tội, đợi nàng khôi phục, ta đứng im cho nàng trừng phạt. Dạ Thanh Thu liếc xéo hắn, chuyển nhiên trong lòng chưa nguôi giận, nếu ngươi đã bướng bỉnh, xem lão nương cứng đầu hơn cả ngươi. Hừ, đừng tưởng dỗ ngon dỗ ngọt, ra vẽ ấy nấy là được tha thứ dễ dàng như vậy. Xem lấy dáng vẻ cố chấp của nàng, Lạc Nam ánh mắt lấp lué, nở nụ cười tự tin để lộ hàm trăng trắng bóc nói, ta vừa tìm thấy một loại rượu ngon còn vượt qua cả vấn đao tử. Thật sự! Dạ Thanh Thu hai mắt sáng lên. Đương nhiên! Lạc Nam gật đầu chắc nịt, nàng hé miệng ra. Dạ Thanh Thu bán tính bán nghi, bờ môi mềm hơi nhợt nhạt cũng khẽ tách ra. Tực! Lạc Nam bất chợt ngửa đầu ngậm một ngụm rượu pha lẫn tẩy hồn thủy. Mạnh mẽ hướng bờ môi mê người của mỹ nhân hôn xuống. Ưm! Dạ thanh thu toàn thân chấn động, một làng hơi thở dương cương nóng rực như liệt tử nhanh chóng bao phủ lấy bờ môi, từng làng rượu thơm tho ngào ngạt từ bên phía đối diện truyền vào miệng nhỏ của nàng. Lạc Nam ôm đầu nàng thật chặt, môi lắp thật kín không để rượu chảy ra, đem toàn bộ rượu ngậm trong miệng truyền sang dạ thanh thu ép nàng nuốt xuống. Trong ánh mắt trợn tròn của tử toàn cơ, Làn da trắng nhật của Dạ Thanh Thu đã nhanh chóng phím hồng. Có lẽ bởi vì còn suy yếu, nàng không thể kháng cự được động tác thô bạo của Lạc Nam, bị hắn ôm chặt. Lúc đầu nàng không chịu uống rượu, càng không chịu nuốt xuống nên cứ đẩy ngược về miệng hắn, kết quả rượu luân phiên chuyển động giữa miệng của hai người hồi lâu. Dạ Thanh Thu rốt cuộc chịu không nổi nữa, ngoan ngoãn nuốt vào. Lạc Nam không để nàng có cơ hội thở dốc, lại nhanh chóng uống thêm một ngụm sau đó hôn lấy. Lắp kính môi thơm. Liên tục vài lần như vậy, rượu trong bình rốt cuộc cũng uống cạn. Nhưng hắn chưa hài lòng, cái lưỡi quái ác còn tham lam tiếng sang, cuốn quyết cái lưỡi đinh hương ướt ác của nàng, chỉ cảm thấy ngọt ngào như được nếm mật. Dạ thanh thu ngây ngẫn cả người, toàn thân tê tê dại dại, một cảm giác lơ lửng như chưa từng có khiến toàn thân nàng mềm nhũng, vô thực tựa sát vào trong lòng hắn. Không biết qua bao lâu sau, Lạc Nam rốt cuộc rời môi. Một sợi tơ bạc nối liền giữa miệng hai người, nhìn ngắm dung nhang vốn nhật nhạt lúc này đã khôi phục chút lãnh diễm của dạ Thanh Thu, hắn ngắt ý cười nói, thế nào? Rượu ngon không nàng? Dạ Thanh Thu rốt cuộc lấy lại tinh thần, chỉ cảm thấy toàn thân như đang bị ngọn lửa thiêu đốt, cũng không biết là say tình hay say rượu, cầm lấy hát nguyệt đao muốn chém hắn, ngon cái đầu của ngươi, tẩm lợm, quá vô liêm sỉ, quá buồn nôn. Nàng ra vẻ ho khang sạch sộ. Muốn đem tất cả phun ra ngoài. Ha ha, nàng nghỉ ngơi đi, lần sau ta lại cho nàng uống rượu. Lạc nam cười to một tiếng ba chân bốn cẳng chạy ra ngoài để lại dạ thanh thu nằm thở hổn hỉnh. Tử toàn cơ e sợ vạ lây cũng nhanh chân đi mất, thoáng chốc chỉ còn lại một mình dạ thanh thu nằm trên giường, lồng ngực phập phòng. Tức chết ta! Dạ thanh thu hai chân vùng vằng môi đỏ miếng chặt, đợi lão nương hồi phục chắc chắn sẽ thiến ngươi. Thanh thu! Ngươi lại rơi vào lưới tầng A. Hắc Nguyệt đao lên tiếng cảm thán Đừng nói bậy. Dạ thanh thu phi một tiếng, lão nương mới không để ý đến hắn. Không để ý đến mức nguyện ý hy sinh tính mạng. Hắc Nguyệt đao cười cực. Dạ thanh thu hít sâu một hơi, im lặng không nói tiếng nào, ánh mắt tràn ngập phức tạp nhìn lên trần nhà. Nàng cũng không phải tiểu nữ hài ngu xuẩn, từ khi có được nhận thức đến bây giờ luôn sống cho chính mình. Chỉ muốn bản thân càng trở nên cường đại càng tốt, làm sao sẽ vô thức làm ra hành động liều mạng vì một người như vậy? Đã từng cười nhạo ninh vô song vì một nam nhân mà đánh đổi tất cả, mất luôn tương lai. Hiện nay nàng lại vì nhi tử của ninh vô song mà sẵn sàng bán mạng. Dạ Thanh Thu ơi dạ Thanh Thu, chẳng lẽ đây chính là quả báo? Nói đến nam nhân như hắn rất khó có thể khiến nữ nhân không động tâm. Hát Nguyệt đao nhẹ giọng cảm khái, dung mạo. Thiên phú tất cả đều khoáng cổ tuyệt kim, lại trí tình trí nghĩa. Trừ việc quá mức hoa tâm, cái gì cũng tốt, như một loại khắc tinh của nữ nhân vậy. tỷ chưa từng đánh giá một kẻ cao như vậy. Dạ Thanh Thu khó tin nhìn Hắc Nguyệt Đao. Ta chỉ nói sự thật mà thôi. Hắc Nguyệt Đao bình tĩnh đáp, sự thật chứng minh lần này nếu ngươi không liều mạng ngăn cản một kích kia cho hắn thì hắn cũng sẽ không chết. Lấy Tu Vi Đại Thánh từ trong tay linh hồn chí tôn an toàn rút lui, thử hỏi các đời yêu nghiệp của Tu La Giáo có ai làm được. Dạ Thanh Thu im lặng không nói tiếng nào, cũng chẳng tìm ra lời nào để phản bác. Ngươi là chủ nhân của ta, lại giống như muội muội nên ta khuyên thật. Hắc Nguyệt Đao nói lời chân thật. Nếu ngươi quyết định trở thành một nữ cường giả cô độc, mọi kẻ xung quanh chỉ là công cụ mà không cần thân tình, vậy thì ngươi nên rời xa hắn ngay từ lúc này. Khi tình cảm chỉ mới chớm nở, đừng bao giờ lại tiếp xúc với hắn. Ngược lại nếu ngươi có mong muốn tìm một người bạn đời lý tưởng, đủ tư cách sống vai với ngươi, thì ngoài hắn ra liền không có kẻ nào thích hợp hơn. Nắm bắt cho tốt. Dạ thanh thu sắc mặt biến ảo liên tục, ngón tay trắng nõn vô thức mân mê cánh môi, trong lòng suy nghĩ vô vàng. Kẻo kẹt. Cửa phòng lại bị đẩy ra làm nàng giật mình, chỉ thấy lạc nam đã lù lù xuất hiện. Ngươi còn muốn gì nữa? Dạ Thanh Thu căm tức quát lớn. Ta sực nhớ ra mình có thể giúp nàng trị thương nhanh hơn. Lạc Nam Nghiêm mặt nói, lần trước ta từ nhân ngư tộc học được một số thủ đoạn chữa trị và phụ trợ linh hồn. Hắn mở ra nhân đạo, trước mặt xuất hiện một thanh cổ cầm. Ngồi ở bên cạnh dạ Thanh Thu, bắt đầu vận chuyển cầm thuật của nhân ngư tộc đánh đàn. Thanh âm du dương, dễ chịu khiến linh hồn thư thái chậm rãi vang lên. Dạ Thanh Thu lúc đầu còn có chút không tin, nhưng rất nhanh nàng đã từ trong cầm âm của Lạc Nam cảm nhận được sự tác động lên linh hồn vô cùng thoải mái. Từng cầm âm như những bàn tay ôm nhu xoa dịu sự đau đớn nơi linh hồn, bắt đầu làm lành các vết nước. Ông hồn liên của Lạc Nam cung cấp hồn lực hòa cùng tiếng đàn, Dạ Thanh Thu vừa rồi tốn không ít sức lực, cả người mỏi mệt, hai mắt lim dim, mi cong khép hờ, được tiếng đàn du dương đưa vào giấc ngủ. Bên dưới bầu trời đêm đầy sao, Gia nhân nằm trên giường ngủ say, nam nhân ngồi bên cạnh vì nàng gãy đàn, trong mắt chỉ có nhu tình như nước, hoàn toàn không tồn tại chút dục vọng nào. Cảnh tượng như vậy, chính là bất hủ. Thời gian dần trôi, với sự chăm sóc hết lòng của Lạc Nam, thương thế của dạ Thanh Thu đã bình phục gần như trở về trạng thái toàn thịnh chỉ sau một tháng. Bất quá những lần sau đó nàng liền trở nên ngoan ngoãn hơn rất nhiều, không còn dám đòi rượu ngon nữa, sợ bị Lạc Nam lấy cớ cưỡng hôn. Thấy dạ thanh thu đã ổn định, Lạc Nam cũng liền tập trung vào chính sự. Kiếm mộ sắp mở, thất thập tông kiểu gì cũng đã tăng cường lực lượng trong thời gian qua, bản thân hắn cũng không thể chậm trễ được. Thế là lúc này mới có thời gian quan sát loại vĩnh hằng thuộc tính cướp được từ tay vạn ứng khang. Từ trong ống tay áo, một luồng khí lạnh đến thấu xương nhanh chóng lan tràn, đem cả không gian bên trong phòng tại kỹ viện cũng hóa thành trong suốt như thủy tinh. Nếu không phải y phục của Lạc Nam là do bá y ngưng thành, chỉ sợ toàn bộ cơ thể đã bị hơi lạnh của nó làm cho đông cứng. Lạc Nam ánh mắt lấp lué, thì Thào nói, đây là vĩnh Hằng băng. Hừ, một loại vĩnh Hằng thuộc tính thông thường tại nguyên giới này đủ năng lượng để thánh tướng tăng tiến tiểu cảnh giới, vì sao ngươi vẫn mới chỉ là đại thánh viên mãn. Bên trên đường đến kiến mộ, dạ thanh thu chấp mắt nhìn Lạc Nam, không thể hiểu nổi tốc độ thăng tiến tu vi chậm chạp của hắn. Bởi vì lần này hắn đã có thêm một loại vĩnh hàng băng, kết quả sau khi cùng một trang giấy màu vàng bí ẩn chia đôi, phần còn lại thì cùng một nữ nhân tên là Thường Nga song tu luyện hóa, nhưng tu vi của hắn chỉ từ Đại Thánh Hậu Kỳ đạt đến Đại Thánh Viên mãn Theo lý mà nói, từng ấy năng lượng đã đủ để một tu sĩ khác đột phá từ Đại Thánh Hậu Kỳ đến Thánh Tướng Sơ Kỳ là ít, ví dụ như Thường Nga đã từ Thánh Tướng Trung Kỳ đạt đến Thánh Tướng Hậu Kỳ, còn Lạc Nam thì đột phá quá ít. Điều này khiến giả thánh nữ chẳng tài nào hiểu được. Ha ha, thiên tài thường đòi hỏi khắc khe hơn người thường mà. Lạc Nam Dương Dương tự đắc nói, nàng sao có thể đánh đồng ta với tu sĩ khác được. Giả thanh thu biểu môi nhưng lại chẳng thể phản bác được, cái tên này là yêu nghiệp, quả thật không thể theo lẽ thường đánh giá. Lạc Nam ngoài mặt nói như thế, trong lòng cũng là bất đắc dĩ vô cùng. Lần này không chỉ cả Vĩnh Hàng Băng. Mà Lạc Nam còn thương lượng với trang giấy Hoàng Kim trả cho hắn một nửa lực lượng của hắc ám Vĩnh Kiếp. Trang giấy Hoàng Kim sau khi bị bắt Mỹ phiêu hồn đồ gây khó dễ cũng trở nên biết điều hơn rất nhiều, liền cũng trả lại lực lượng của hắc ám Vĩnh Kiếp cho Lạc Nam. Nhưng dù là như thế, tu vi của hắn vẫn chỉ mới đặt chân đến đại thánh viên mãn tối đa mà thôi, còn cách ngưỡng cửa thánh tướng một bước nữa. Cho nên có thể nói lần này hắn thu hoạch tận hai loại vĩnh hằng thuộc tính là vĩnh hằng băng và vĩnh hằng hắc ám. Loại vĩnh hằng băng mà Lạc Nam và Thường Nga luyện hóa không phải là yếu, nguồn năng lượng của nó chẳng hề thua kém thiên địa kiếm thủy chút nào. Chỉ tiếc có lẽ trước đây Vạn Ứng Khan sau khi thu phục đã cường ngạnh xóa đi linh trí của nó rồi, vì vậy chỉ còn lại nguồn năng lượng và sức mạnh mà thôi, hoàn toàn chẳng có chút ý niệm nào tồn tại. Sau khi luyện hóa, Lạc Nam đương nhiên cũng biết được tên và công dụng của Vĩnh Hằng Băng. Đó là U Hàng Nguyệt Băng, loại Vĩnh Hằng Băng có hình dạng như một mặt trăng tròn lạnh lẽo hiêu quản. Khi kích hoạt U Hàng Nguyệt Băng, chiến trường xung quanh sẽ diễn ra trong phạm vi bề mặt của mặt trăng do U Hàng Nguyệt Băng tạo thành, ở bên trong này chiến lực của tu sĩ băng hệ gia tăng, các loại công pháp, vũ kỹ liên quan đến hấp thụ năng lượng từ ánh trăng cũng sẽ thăng tiến vượt trội. Có thể nói đây là một loại vĩnh Hằng băng thay đổi môi trường và hoàn cảnh chiến đấu trở nên có lợi cho chủ nhân của mình. Đó là lý do Lạc Nam lựa chọn Thường Nga là người cùng mình luyện hóa U Hàng Nguyệt Băng, không thể nghi ngờ loại vĩnh Hằng băng này rất thích hợp với quảng hàng tộc như nàng. Nhờ có U Hàng Nguyệt Băng, băng đỉnh đã trở nên to lớn hơn, tiểu khủng long băng nhi cũng trưởng thành thêm một chút, nhưng tu vi của Lạc Nam vẫn thăng tiến chậm chạp. Bất quá không sao! Bởi vì ở Kiếm Châu này vẫn còn hai loại Vĩnh Hằng thuộc tính chờ hắn cùng thất thập tông tranh đoạt. Lạc Nam tin rằng sau khi thu được hai loại Vĩnh Hằng thuộc tính sau đó, Tu Vi của mình chắc chắn đột phá thánh tướng. Công tử cố gắng lên, chỉ cần Tu Vi Nguyên Tu Đạt thánh tướng, Tu Vi Hùng Tu Đạt hồn thánh tướng, Tu Vi Thể Tu Đạt Thể thánh tướng là đáp ứng đủ điều kiện để khai mở tầng kế tiếp của bất hữu diễn sinh kinh. Kim Nhi ngồi trên bã vai hắn khích lệ. Thật sự! Lạc Nam hai mắt sáng rực lên, hô hấp dần dần nóng bỏng, phải chăng tầng kế tiếp này của bất hữu diễn sinh kinh sẽ giúp ta hình thành pháp tướng. bí mật. Kim Nhi cười tủng tiễm, thân ảnh biến mất. Lạc Nam vẫn không nhận được kích động trong lòng. Theo lời của Kim Nhi, từ trước đến nay hắn tu luyện bất hữu diễn sinh kinh chỉ là giai đoạn nhập môn mà thôi, càng đến tầng cao hơn thì cấm kỵ công pháp sẽ càng lợi hại. Gần nhất là tầng thứ tư của Bất hữu Diễn Sinh Kinh mang tên Ngự Văn Diễn Sinh, cho phép Lạc Nam chẳng những hấp thụ được mọi loại tài nguyên dù đẳng cấp thấp hay cao để tiến bộ, mà còn khiến hắn có thể thống ngự được các loại đường văn của mình một cách tùy tâm sở dục lên vạn vật xung quanh, bất kể là ma văn, Phật văn, nguyên văn, trận văn hay kể cả Bất hữu kinh văn, giúp Lạc Nam mở ra phong cách tu luyện và chiến đấu hoàn toàn khác biệt. Mà lần này chỉ cần đáp ứng đủ điều kiện kinh nghi vừa nói, Tầng thứ năm của bất hữu diễn sinh kinh lại mở ra. Đối với tầng thứ năm này, Lạc Nam đương nhiên vô vàng mong ngóng. Hừ, sắc mặt ngươi sao thế? Dạ Thanh Thu thấy Lạc Nam giống tự kỷ kích động một mình, nàng nhịn không được liếc xéo mắt. Chục Lạc Nam tâm trạng đang vui, liền cười hắc hắc vòng tay ôm eo nàng hôn lên gò má anh đào một ngụn. Khốn nạn Dạ Thanh Thu bực tức vung tay đánh hắn. Lạc Nam trơ mặt ra mặt nàng quyền đấm cước đá, lại hôn hôn thêm vài ngụm. Cái tên này, đừng xem người khác là vô hình. Dạ Thanh Thu chán ghét lau mặt, sẵn giọng nhắc nhở. Lạc Nam đưa mắt nhìn sang, phát hiện Tử Toàn Cơ đang giả vờ cái gì cũng không nhìn thấy, hai mắt khép hờ như đang nhập định. Vậy lúc không có mặt ai khác, ta hôn được đúng không? Lạc Nam cười tủm tỉm. Yêu cầu Kim Tu La nghiêm túc hành động. Dạ Thanh Thu lạnh lùng nói, Chúng ta đang chấp hành nhiệm vụ, nếu còn nói chuyện riêng, yêu cầu ngươi trở về. Lạc Nam sắc mặt nghiêm nghị, đưa tay lên đầu làm động tác chào, tuân lệnh thượng cấp. Dạ Thanh Thu xém chút bật cười, nhưng muốn giữ hình tượng, vì vậy không nhịn được hư lạnh một tiếng. Nói đến ba người đang hành tẩu bên trong bóng tối, Dạ Thanh Thu lại vận chuyển công pháp cấp trí tôn dùng hắc ám che đậy khí tức cho cả ba người, hành tẩu như U Linh. Nếu không muốn lộ diện thì trừ cường giả trí tôn thì thánh đế viên mãn cũng đừng mơ phát hiện. Người đến kiếm mộ ngày càng nhiều. Mặc dù người khác không phát hiện được ba người, nhưng ba người lại có thể nhìn thấy những người khác. Bầu trời và mặt đất, đâu đâu cũng có kiếm tu đang bằng vào tốc độ nhanh nhất hướng về kiếm mộ lao vọt mà đi, kiếm khí ngút ngàn. Cơ hội để một bước lên trời, ai mà không thèm muốn. Dạ Thanh Thu thản nhiên nói. Lạc Nam vuốt cầm. Thầm nghĩ cũng là phải. Bởi vì hắn có hệ thống nên chẳng mấy xem trọng các loại truyền thừa do cường giả đời trước để lại, nhưng đối với tất cả tu sĩ trên thế gian này, truyền thừa cường giả là thứ có sức hấp dẫn trí mạng. Nếu ngươi là người không môn không phái hoặc xuất thân từ những tiểu thế lực, truyền thừa cường giả do thánh hoàng lưu lại cũng đủ để ngươi thay đổi cả vận mệnh, huống hồ một nơi chỉ toàn truyền thừa cấp thánh đế cho đến cả trí tôn như kiếm mộ. Còn nếu ngươi đã là người thừa kế của thánh đế thế lực hay trí tôn thế lực, thì việc thu được truyền thừa đẳng cấp tương ứng cũng góp phần mở rộng nội tình, gia tăng thủ đoạn chiến đấu và chiến lực của bản thân. Một số truyền thừa còn giúp truyền nhân gia tăng tu vi trong thời gian ngắn, tiết kiệm được rất nhiều công sức, thời gian và cả tài nguyên tu luyện. Ai mà không hứng thú cơ chứ? Vậy nên vào thời điểm kiếm mộ mở ra, không quá khi nói rằng có 9 phần 10 kiếm tu trẻ tuổi ở kiếm châu đua nhau mà đến. Một số có bối cảnh còn dẫn theo cả cường giả hộ đạo, cảnh tượng náo nhiệt đông đúc là điều dễ hiểu. Đương nhiên hiếm có những người như Lạc Nam và Thất Thập Tông đi vào kiếm mộ mục đích chính không phải tìm kiếm, tiếp thụ truyền thừa, mà là tranh đoạt vĩnh Hằng thuộc tính. Mà nếu có cơ hội, Lạc Nam quyết định sẽ để các hồng nhan truy kỷ là kiếm tu của mình đi ra tìm kiếm cơ duyên, bất kể là độc cô ngạo tuyết, băng lam tịch, một tử âm hay Lạc Hà đều không ngại nhận truyền thừa từ cường giả kiếm tu lợi hại. Nhưng mà tu vi của các nàng còn thấp, phải vạn phần nắm chắc Thắng mới dám để các nàng đi ra mạo hiểm, dù sao còn phải tranh đoạt với rất nhiều phe cánh khác. Trong khi đó, ở một phương hướng khác, trên đỉnh núi cao, phóng tầm mắt nhìn xuống có thể thấy vị trí của kiếm mộ. Thiếu thành chủ, nghe nói gần đây vừa xuất hiện thêm một nhân tuyển, kẻ này còn do đích thân môn chủ mang về. Một ông lão sắc mặt hiện lên vẻ nham hiểm, khí tức thánh đế quanh cũng bên người hướng một nam tử trình báo. Nam tử toàn thân mặc áo bào đen, vũ quan sắc bén như lưỡi kiếm, sống lưng thẳng tắp, sắc mặt tự tin, lưng đeo một thanh ngân kiếm luế lên hào quang trong đêm tối. Nghe lời ông lão nói vậy, hắn cười nhạt, mặc kệ như thế nào, một vị trí trong tứ đại hộ Pháp phải thuộc về ta. Nam tử này tên là Vũ Luân, thiếu thành chủ của kiếm Vũ Thành, một thánh đế viên mãn thế lực. Mà kiếm Vũ Thành chính là một trong các thế lực dưới trướng của Nam Thiên Môn. Không riêng gì kiếm Vũ Thành, đối với những thế lực dưới trướng Nam Thiên Môn mà nói, việc có được một người bên trong thế lực trở thành hộ pháp bên cạnh Nam Thiên Môn chủ không thể nghi ngờ là vinh hạnh vạn phần, mồ mã tổ tiên bốc lên khói xanh. Nam Thiên Môn cũng đã chủ động khuyến khích những cường giả, những thiên kiêu hàng đầu của các thế lực này đứng ra cạnh tranh vị trí hộ pháp, ai biểu hiện càng ưu tú sẽ được trọng dụng, điều kiện là tuổi tác không được vượt quá mức. Toàn bộ kiếm Vũ Thành cũng vì vậy toàn tâm toàn lực ủng hộ Vũ Luân, vị thiếu thành chủ của bọn hắn tham gia tranh đoạt vị trí hộ Pháp. Bất quá hiện tại hai trong số 4 vị trí hộ Pháp đã có chủ, ghế chỉ còn lại hai mà người tranh đoạt lại có rất nhiều, vậy nên các đối thủ cạnh tranh thường để tâm đến tin tức của những người còn lại, chẳng ai muốn mình sẽ thất bại. Ông lão sắc mặt nham hiểm chính là trưởng lão của kiếm Vũ Thành, nghe được tin tức có một nhân tuyển là nam nhân được đích thân môn chủ mang về. Không nhịn được bẩm báo với thiếu thành chủ của mình, hy vọng hắn cẩn trọng. Vũ Luân thì lại tự tin tràn đầy, ánh mắt ngạo nghệ nói. Phóng tầm mắt toàn kiếm châu, trừ những tên quái vật của Chí tôn thế lực, ai có thể trong cung cấp cùng Vũ Luân ta một trận chiến. Lần này kiếm mộ mở ra, chỉ cần thu được truyền thừa của một vị cường giả, độc chiến các lộ thiên tài, ta chính thức sẽ trở thành một trong tứ đại hộ pháp. Thiếu thành chủ tự tin là tốt. Nhưng cũng đừng nên xem thường đối thủ. Ông lão Nghiêm mặt nói, kẻ kia là do đích thân môn chủ mang về, so với ngươi đã có ưu thế tiến vào tầm mắt của môn chủ rồi, vạn sự phải cẩn thận. Hừ, kẻ đó là ai? Vũ Luân ánh mắt khiếp lại, lần này nếu đụng mặt trong kiếm mộ, ta không ngại tìm hắn phân định cao thấp. Chuyện này cũng chẳng phải bí mật gì, dường như nam thiên môn muốn thử thách và tạo khó khăn cho hắn nên đã công bố dung mạo, tu vi và tên của hắn. Ông lão gật gù, lấy ra một bức tranh. Vũ Luân đưa tay tiếp nhận, liền chứng kiến một tên nam tử tên gọi lạc nam so với mình còn có dung mạo bất phàm hơn, ánh mắt có chút co lại. Bất quá sau khi nhìn thấy tu vi đối phương chỉ là hai chữ đại thánh, hắn nhịn không được bật cười. Không đùa chứ? Một tên đại thánh từ bao giờ đủ tư cách nhúng chân vào cuộc tranh đoạt vị trí hộ pháp hả? Cũng không trách Vũ Luân cảm thấy xem thường. Hai vị trí đầu của hộ Pháp vị một là Tô Minh Châu, nữ thánh đế nổi danh một mình thành lập nên một phương thế lực, một người khác là Tần Lộng Ngọc, tán tu sở hữu kiến thể cường đại, tu vi thánh hoàng, dù không môn không phái nhưng đã bằng vào sức mình đánh ra thanh danh hiển hắc, dưới thánh đế chính là vô địch. Ấy thế mà Lạc Nam chỉ là một đại thánh nho nhỏ, đặt cạnh Tô Minh Châu hay Tần Lộng Ngọc chẳng khác nào con cóc ghẻ dưới chân thiên nga. Vũ Luân cũng là một vị thánh hoàng. Tuy tuổi tác đã vượt qua thế hệ thiên tài thời kỳ này nhưng còn nằm trong phạm vi tuyển chọn hộ pháp, làm sao sẽ để một tên đại thánh nho nhỏ vào mắt? Hắn lắc lắc đầu, trưởng lão à, lần sau ngươi nên chú trọng những đối thủ khác thì hơn, kém nhất cũng phải là thánh tôn mới đủ tư cách để ta chú trọng. Nhưng tên này là do môn chủ mang về, lão phu cho rằng hắn không đơn giản như bề ngoài. Ông lão thận trọng nói, có lẽ môn chủ nhìn thấy tiềm năng của hắn có chỗ đặc biệt. Nhưng tiềm năng chỉ là tiềm năng, chẳng lẽ có thể giúp một tên đại thánh chống lại thánh hoàng hay sao? Vũ Luân cười cực. Thiếu thành chủ nói cũng phải. Ông lão gật gù, thật sự không nghĩ ra làm thế nào để một đại thánh chiếm được ngôi vị hộ pháp của Nam Thiên Môn. Lần này kiếm ngộ mở ra, không chỉ mình ta nhắm đến. Vũ Luân hai tay chấp sau lưng, ánh mắt sáng rực mà nói, đây nhất định là tràn diện quần anh tụ hội, sẽ có những quái vật đến từ các trí tôn thế lực cực kỳ đặc sắc. Mà Vũ Luân ta sẽ từ trong đám đông hiển lộ bất phàm, danh chấn thiên hạ, đường đường chính, chính ngồi vào vị trí hộ pháp Nam Thiên Môn. Ông lão hít sâu một hơi, chắp tay tán thưởng, lão phu tin rằng thiếu thành chủ chắc chắn có thể làm được. Mà đúng lúc này, bầu trời phương xa tối đột nhiên chó sáng, một ngôi sao như kiếm khí khổng lồ xuyên qua đêm đen, để lại không gian rạng nứt đang điên cuồng lao đến. Khi nó hiện ra, Toàn bộ kiếm tu tại Kiếm Châu đều ngẫn cao đầu, bọn họ biết rõ ngày này lại đến, 365 năm mới xuất hiện một lần. Trong khoảnh khắc, ánh mắt vô vàng kiếm tu trở nên nóng bỏng và cùn nhiệt, trong lòng xuất hiện duy nhất một ý niệm. Sao băng hiện, kiếm ngộ khai. Hừ, không ngờ tiểu súc sinh này lại trở thành nhân tuyển cho ngôi vị hộ pháp của Nam Thiên Môn. Bên trong một hắc ám động phủ, một tên thanh niên thân hình gầy gò, làn da trắng nhợt. Bên hông treo lấy một thanh kiếm đen hình thù xấu xí, sắc mặt âm trầm. Không phải ai xa lạ, kẻ này đương nhiên chính là người quen cũ của Lạc Nam, thiếu chủ của huyết kiếm ngục, sở hữu yêu binh tộc Thao Thiết Ma kiếm xếp hạng thứ 21 trên nạo kiếm bảng, danh xưng huyết thiên nhai. Chuyện náo nhiệt như kiếm mộ sắp mở ra, huyết thiên nhai đương nhiên sẽ có mặt. Chỉ là hắn không ngờ lần này lại vô tình gặp được một bức họa, bên trong vẽ lấy thân ảnh Lạc Nam. Kèm theo đó là thông tin về việc kẻ này được trở thành một trong các nhân tuyển cho ngôi vị hộ pháp của Nam Thiên Môn. Nhắc đến ba chữ Nam Thiên Môn, sắc mặt của huyết thiên nhai hiện lên nồng đậm kiên kỵ. Bởi vì thế lực sau lưng hắn là huyết kiếm mục yếu hơn Nam Thiên Môn không ít. Không được, tuyệt đối phải tiên hạ thủ vi cường, không để tiểu xuất sinh họ lạc trở thành hộ pháp của Nam Thiên Môn được. Huyết thiên nhai kiên quyết suy nghĩ. Một khi lạc Nam trở thành hộ pháp của Nam Thiên Môn trở thành một trong những người phát ngôn đại diện cho nam thiên Chí tôn, như vậy huyết kiếm ngục sẽ không dám dây vào. Đến thời điểm đó, địa vị của Lạc Nam đã hoàn toàn thay đổi, tại kiếm châu này không còn ai dám xem nhẹ hắn, kể cả các trí tôn thế lực. Mà với hận thù đã kết, đây chắc chắn là chuyện cực kỳ bất lợi cho huyết thiên nhai hắn. Kiếm mộ lần này ta không tin ngươi không đến. Huyết thiên nhai tay cầm thao thiết ma kiếm bước ra cửa động. Đưa mắt nhìn lên sao băng khổng lồ đang soi sáng cả một vùng trời, đầu lưỡi đỏ trực vương ra liếm liếm mép môi, bằng mọi giá, ta cũng phải nghĩ cách đem ngươi chôn tại kiếm mộ. Lối vào kiếm mộ hiện tại náo nhiệt đến cực điểm, vô số kiếm tu đã chờ sẵn từ trước, chỉ chờ bình chướng ngăn cách kiếm mộ suy yếu là không do dự lao vào. Tại hiện trường núi non trùng điệp, hoang nguyên rộng lớn xung quanh vào lúc này đâu đâu cũng thấy có người tụ tập, đến từ đủ các thế lực từ nhỏ đến lớn. Đương nhiên cũng không hề thiếu tán tu. Cổ nhân có câu gió tầng nào gặp mây tầng đó, thế nên mặc dù vô vàng kiếm tu tụ hợp đông đảo là thế, nhưng không phải tất cả đều đứng cùng một nhóm với nhau. Đại đa số những người bối cảnh nhỏ, lai lịch thấp, không môn không phái cũng biết thân biết phận mà đứng riêng một phía. Trong khi đó, những thiên chi kiêu nữ, những thế lực hàng đầu của kiếm châu cũng đứng ở một bên còn lại, tranh giới được tách biệt rõ ràng. Nổi bật nhất tại hiện trường không thể nghi ngờ là những nhân vật đến từ các trí tôn thế lực. Nam thiên môn có đương kim hộ pháp tần lộng ngọc, nàng là một nữ nhân đặc biệt, thân thể cao thẳng tự do phóng khoáng, khoác áo vải lam vô cùng một mạc, tóc dài đen tuyền cục thành đuôi ngựa thả tự do xuống giữa sống lưng, dáng người thanh tao, ngũ quan không quá tuyệt mỹ nhưng cực kỳ hút hồn. Sở hữu một đôi chân mày thẳng tắt như kiếm uy nghi bức người, mắt đen thanh tịnh như mặt hồ phẳng lặng, chiếc mũi cao thẳng Bờ môi đơn bạc màu hồng tự nhiên phân phớt không điểm chút son, da không tô phấn vẫn chẳng nhường màu tuyết. Nàng cầm một thanh kiếm còn giấu trong vỏ, chui kiếm và vỏ kiếm đều như đồng xưa đúc thành màu sắc nâu sậm tan thương và cổ lão. Tần lộng ngọc đứng ở nơi đó, bản thân nàng tạo cho người khác cảm giác mình chính là một thanh tuyệt thế bảo kiếm chưa rời khỏi vỏ, chứ không phải thanh cổ kiếm ở trong tay nàng. Nhìn lấy tần lộng ngọc, một tên thanh niên chết chết miệng tháng phục. Nhân vật như tầng Tiên Tử đảm nhiệm Nam Thiên Hộ Pháp, người người đều khâm phục, nào đâu đến lượt một tên đại thánh đứng ngang hàng. Chu huynh nói rất đúng, tiểu tử họ Lạc kia chẳng biết có tài đức gì, một đại thánh nho nhỏ cũng được xem là nhân tuyển Nam Thiên Hộ Pháp. Thật cười chết ta. Lại có một đại nam tử khắc phụ họa. Ha ha, hai vị hình như là thiên tài của Chu gia và Cao gia chứ hả? Có người xác nhận ra nói, nghe nói lần trước hai vị đến kiến Tây Thành kém trẻ. Kết quả bị tên họ lạc tu vi đại thánh kia đánh bại, lúc này còn có mặt mũi ở đây chế nhạo hắn. Lời vừa nói ra, toàn trường không ít người thay đổi sắc mặt, bắt đầu như có điều suy nghĩ. Đón nhận ánh mắt cười nhạo của số đông, hai tên thanh niên thẹn quá hóa giận cười lạnh, hừ, tú cầu kém trễ làm sao có thể quyết định tất cả thực lực. Húng hồ lạc nam đó chẳng phải cũng đã bị kiếm tay thành các đức quan hệ rồi hay sao? Tuyên bố hắn và tiểu thư kiếm nguyên nhi không hợp. Đừng ai nấy đi rồi. Không ngờ tên này cũng rất nhanh tay lệ chân, vừa bị kiếm tay thành xua đuổi liền chạy đến Nam Thiên Môn đeo bám, còn muốn cạnh tranh chức vụ hộ Pháp, đúng là chết cười. Bồ, có chuyện như thế sao? Không ít người kinh ngạc, hiển nhiên cũng vừa nghe đến việc này. Ha ha, kiếm tay thành đã công bố thiên hạ, các vị lạc hậu quá đấy. Hai tên thanh niên tràn đầy cười trên nỗi đau của người khác. Mà nghe bọn hắn nói vậy. Không ít kẻ cũng từng bị Lạc Nam đánh bại ở đại hội kén trễ còn canh cánh trong lòng liền đổ thêm dầu vào lửa, bàn luận ẩm ý lên, cho rằng chắc chắn Lạc Nam thật sự không xứng với kiến nguyên nhi nên mới bị kiếm Tây thành trục xuất, cắt đứt mọi liên quan. Đương nhiên đó chỉ là bọn hắn khoát lát cho sướng miệng, những người thật sự có đầu óc chắc chắn sẽ biết mọi chuyện không đơn giản như vậy. Một kẻ có thể lấy tu vi đại thánh vượt qua rất nhiều thiên tài để chiến thắng trong đại hội kén trễ của kiếm Tây thành. Sau đó còn được nam thiên môn lựa chọn trở thành nhân tuyển cho ngôi vị hộ pháp sẽ bình thường được sao? Chỉ bất quá bọn hắn không hiểu rõ nội tình ẩn bên trong, chỉ có thể đoán già đoán non mà thôi. Tiểu tử họ lạc đó chẳng qua là may mắn mà thôi, lần này nếu như đụng độ trong kiếm mộ, đại ca của ta sẽ cho hắn biết thế nào là yêu nghiệt chân chính. Lại có kẻ bày tỏ ý xem thường. Toàn trường đưa mắt nhìn sang. Phát hiện kẻ vừa lên tiếng là một tên nam tử với làn da màu xanh, đôi tay là hai thanh kiếm hóa thành liền giật mình kinh hô, đường lãnh của đường lan kiếm tộc. Đường lan kiếm tộc tuy chỉ còn dựa vào một vị lão tổ tu vi trí tôn chèo chống qua nhiều thế hệ, nhưng dù sao trí tôn cũng là trí tôn, không ai dám xem nhẹ một trí tôn thế lực. Nhất là khi lúc này đi bên cạnh đường lãnh còn có một thân ảnh khiến không ít người thiên tài phải rùng mình. Sở hữu cặp sông kiếm màu đỏ như máu. Lưỡi kiếm như lưỡi cưa, nửa thân người nửa thân bọ ngựa kết hợp, dung mạo hung ác cực kỳ. Đây chính là đệ nhất thiên tài của đường lan kiếm tộc thế hệ này, đại ca của đường lãnh, danh xưng đường diệm. Nghe nói đường diệm là một tôn đường lan kiếm tộc biến dị, là hy vọng có thể trở thành vị trí tôn thứ hai của đường lan kiếm tộc triệu năm trở lại đây, địa vị trong tộc không thua gì phụ thân của hắn là tộc trưởng. Mà không thể nghi ngờ. Đường Diệm là một trong những thiên kiêu kiệt xuất nổi danh tại Kiếm Châu. Ha ha, thì ra ngươi bị một tên đại thánh đánh bại, thú vị thật. Đường Diệm cọ sắc hai thanh kiếm vào nhau, nở nụ cười khát máu xem lấy đệ đệ. Ta quên nói nha. Đường lãnh rùng mình cười khang, trước đó hắn trở về cáo trạng với đại ca mình bị đánh bại nhưng không hề đề cập đến tu vi của Lạc Nam, sợ bị mất mặt. Vậy nên lúc này sau khi nghe xung quanh bàn tán... Đường diện mới biết kẻ đánh bại đệ đệ của mình chỉ là một đại thánh, nhất thời cảm thấy hứng thú với kẻ kia vô cùng. Sớm biết lần kém rễ tại kiếm tây thành thú vị như vậy, tại hạ cũng đã đến tham gia một phen. Một tên nam tử diện một bình phàm, tựa lưng vào gốc cây ngã ngớn nói. Khạch khạch, khai lâm huynh, với thực lực của ngươi chẳng lẽ cũng muốn đi treo đùa với đám tiểu tử. Ở phía bên cạnh là một kẻ khác ẩn trong áo tràn đen nở nụ cười âm trầm. Đường lãnh đang muốn nổi giận vì có kẻ sen vào miệng mình, nhưng khi chứng kiến dáng vẽ của hai người kia liền vội vàng rụt cổ lại. Tên nam tử được xưng là khai lâm đang tựa lưng vào gốc cây là thiếu tôn chủ của khai tinh kiếm phái, còn tên khoác áo tràn đen có giọng điệu âm trầm chính là thiếu tôn chủ của hồn kiếm tộc với danh xưng hồn kiếm thiếu chủ, không dễ trêu vào nha. Khai tinh kiếm phái và hồn kiếm tộc đều là trí tôn thế lực cổ lão và lâu đời ở Kiếm Châu, ngày thường cực kỳ ít xuất hiện. Bất quá lần này kiếm mộ mở ra, hầu như toàn bộ kiếm tu thế lực ở kiếm châu đều nảy sinh hứng thú, hiện thân cũng là chuyện bình thường. Nam thiên môn, đường lan kiếm tộc, khai tinh kiếm phái, hồn kiếm tộc, chưa gì đã có thể nhìn thấy bóng dáng của bốn đại trí tôn thế lực rồi. Con số không dừng lại ở đó. Khen Theo một tiếng kiếm ngân chấn động vân tiêu từ xa vọng đến. Tần lộng ngọc vốn nhắm bắt dưỡng thần từ đầu đến giờ cũng chậm rãi mở ra. Trong đáy mắt loán thoáng một tia cười hận. Khen. Hư ảnh thanh kiếm khổng lồ kinh động bác phương hiện ra giữa không trung, từ trong kiếm ảnh, một tên thanh niên lãng lặng hạ xuống. Ngũ quan tuấn lãng, bờ môi nhết lên một tiêu âm tà quái dị, đôi mắt lấp lế như yêu, cơ thể cao lớn, thân khoác bạch bào không nhiễm một hạt bụi. Lăng tà công tử, ta ngất mất. Trời à, là triệu lăng tà của kiếm trũng, lần này nhìn thấy chàng đã không tiếc đến nơi này một chuyến. Đây là cơ hội cho ta, bên trong kiếm mộ nói không chừng ta có cơ duyên được đồng hành với chàng. Triệu Lăng Tà, thiết muốn vị quân sinh con. Chứng kiến người thanh niên này, một đám nữ kiếm tu đến từ các thế lực cấp thấp hai mắt tỏa sáng, hận không thể lao lên tiếp nhận ân sủng. Không sai, nhân vật vừa hàng lâm chính là Triệu Lăng Tà, vị kiếm tử của kiếm trũng, vang danh kiếm châu đại lục. Đều là thiên kiêu hàng đầu của trí tôn thế lực. Vì sao Triệu Lăng Tà lại được chào đón vượt qua đám người đường diện, thai lâm? Thứ nhất, dung mạo của Triệu Lăng Tà quá mức xuất chúng, tuấn lãng bất phàm pha lẫn nét tà dị độc đáo, là loại hình thắc tinh của nữ nhân. Thứ hai, chiến tích của Triệu Lăng Tà vượt xa những thiên kiêu đồng lứa khác, tương truyền sở hữu một kiếm thể cực kỳ khủng bố, vừa mới chào đời đã lĩnh ngộ kiếm ý kinh người, trong đồng cấp chưa từng nếm mùi thất bại, vượt cấp chiến đấu nhiều như ăn cơm uống nước từng khiến một vị kiếm tu cao hơn hai đại cảnh giới không dám rút kiếm. Cuối cùng, Triệu Lăng tà sở hữu một thanh kiếm kinh khủng xếp hạng thứ 10 trên ngạo kiếm bản Động Thiên kiếm. Tương truyền Động Thiên kiếm là chí bảo lâu đời của kiếm chúng, từ cổ chí kim chỉ có tổ tiên sáng lập nên kiếm chúng mới đủ tư cách được Động Thiên kiếm nhận chủ, nó cũng là thanh kiếm mạnh nhất ở kiếm chúng. Từ khi tổ tiên sáng lập kiếm chúng hao hết thọ nguyên vẫn lạc, Động Thiên kiếm vẫn luôn ngủ say bên trong kiếm chúng chưa từng thức tỉnh. Ngay cả người đứng đầu của kiếm trũng là phụ thân của triệu lăng tà cũng không thể đánh thức nó. Nhưng khi triệu lăng tà vừa mới chào đời, động thiên kiếm liền chủ động tỉnh giấc, phá không mà ra, cam tâm tình nguyện nhận đứa trẻ sơ sinh làm chủ, thậm chí không tiếc tự áp chế đẳng cấp của bản thân xuống thấp hơn để triệu lăng tà có thể dần dần sử dụng thành thạo. Kẻ này có thể nói là ngậm thì vàng mà xuất sinh, không thua gì khí vận chi tử, thành tựu đạt được càng là cực kỳ kinh người. Vậy nên được ngàn vạn thiếu nữ mến mộ, xem là tình nhân trong mộng. Có thể nói trừ những thế lực cấm kỵ tồn tại trong truyền thuyết như Thần Long thấy đầu không thấy đuôi, thì Triệu Lăng Tà chính là nhân vật tiêu biểu nhất của thế hệ thiên kiêu hàng đầu kiếm châu. Triệu Lăng Tà gián lâm, động thiên kiếm được hắn mang trên lưng tỏa ra ầm ầm gợn sóng, hư ảnh thanh kiếm khổng lồ kinh thiên động địa vừa rồi chính là do nó tạo ra dị tượng. Chí bảo đương nhiên không thể ước tính theo lẽ thường. Mà sự xuất hiện của Triệu Lăng Tà cũng vô hình trung tạo thành áp lực cự đại lên đám người đường diệm, khai lâm, hồn kiếm thiếu chủ. Bất quá trước vạn chúng chú ngục, Triệu Lăng Tà lại thản nhiên như không, chưa từng để ý đến ánh mắt của những kẻ xung quanh. Ngược lại ánh mắt của hắn chỉ hướng về duy nhất một thân ảnh. Lộng ngọc, đã lâu không gặp. Triệu Lăng Tà nở nụ cười thân mật, nụ cười khiến người khác có cảm giác như được tắm trong gió xuân, vô cùng dễ chịu. Sát mặt tần lộng ngọc bình tĩnh không chút gợn sóng, nhưng hận ý bên trong ánh mắt lại chẳng có chút che giấu nào. Nàng biết, tên triệu lăng tà này nhìn thì thân mật lễ độ, thực chất bụng dạ thâm sâu nguy hiểm vô cùng, là kẻ có thể vì mạnh hơn mà đánh đổi tất cả, bất chấp tất cả. Triệu lăng tà cũng chẳng ưa thích gì nàng, hắn vừa mắt nàng chẳng qua là vì kiếm thể mà nàng sở hữu có tác dụng đối với việc gia tăng thực lực của hắn. Thế nên trước đây khi triệu lăng tà ra vẻ si mê theo đuổi nàng, bị nàng vạch trần liền lập tức trở mặt, sai phái cường giả kiếm trũng cường thế bắt nàng. Tần lộng ngọc phải trải qua cửu tử nhất sinh chống cự nhưng vẫn vô lực phản kháng trước một trí tôn thế lực khổng lồ như kiếm trũng, dù sao thì nàng chỉ là tán tu mà thôi. Cũng may giờ phút cuối cùng, nam thiên chí tôn vô tình đi ngang đã giải cứu nàng, giúp nàng thoát khỏi nanh vuốt của triệu lăng tà và kiếm trũng, từ đó nàng đồng ý trở thành nam thiên hộ pháp. Hiện tại địa vị của nàng đã thay đổi, kiếm trũng cũng chẳng dám công nhiên đắc tội nam thiên môn, chẳng còn dám công khai nhắm vào nàng. Nhưng hiển nhiên ý đồ của triệu lăng tà với nàng vẫn còn, mà nàng cũng không thể quên được hận thù từ kẻ từng ép mình rơi vào đường cùng năm đó. Kẻ thù gặp mặt, hết sức đỏ mắt. Khi bầu không khí có phần căng thẳng, lại có thanh âm cuồng ngạo khác vang lên, ha ha, nơi này náo nhiệt như vậy, sao có thể thiếu kiếm vách tộc chúng ta? Kiếm phách tộc. Ba chữ nặng như vạn cân khiến đáy lòng tất cả đều trở nên nặng nề, ngay cả triệu lăng tà cũng biểu hiện ra một tia ngưng trọng. Toàn trường đưa mắt về phương hướng vừa phát ra âm thanh, chỉ thấy ở tại nơi đó, một đôi nam nữ đang điềm nhiên bước đến. Nam diện một cương nghị, thân thể cường tráng, nữ xinh đẹp như hoa, yểu điệu thục nữ. Nhìn từ bên ngoài, hai người này không khác nào nhân loại bình thường, nhưng khi bọn hắn xuất hiện... Bầu không khí tại hiện trường liền trở nên thay đổi Kiếm Phách tộc phu phụ, Kiếm Thanh, Kiếm Huyền Ánh mắt đường diện khẽ hiếp lại Kiếm Thanh và Kiếm Huyền, đây là hai nhân vật đại diện cho thế hệ thiên tài hàng đầu của Kiếm Phách tộc ở thế hệ này Kiếm Thanh là nhi tử của tộc trưởng, Kiếm Huyền là nữ nhi của đại trưởng lão Bọn hắn là một đôi thanh mai trúc mã từ nhỏ Sau khi lớn bởi vì tâm cao khí ngạo không nhìn bất kỳ chủng tộc nào khác vào trong mắt nên quyết định lấy nhau, tạo thành một đôi phu phụ thiên kiêu hàng đầu, cực kỳ có danh tiếng. Chính là chúng ta. Nam tử tên gọi kiếm thanh cười ha hả, nữ tử gọi kiếm huyền cũng nhẹ nhàng vuốt tóc, thản nhiên khoác tay nam nhân của mình. Hừ, với nội tình của thiên địa sủng nhi như các ngươi, làm sao sẽ còn hứng thú với kiếm mộ? Đường diện hừ một tiếng. Sao đường huynh lại nói như thế? Kiếm mộ chẳng những có truyền thừa của các vị tiền bối kiếm châu, mà một số danh kiếm lợi hại của bọn hắn vẫn chưa tìm được người thừa kế còn lưu giữ bên trong đó. Kiếm thanh một mặt tích hận nói, thân là một thành viên của kiếm châu, tại hạ sao nở lòng để các danh kiếm vĩnh viễn chìm trong bóng tối kiếm mộ. Ha ha, lời này người khác nói ra chúng ta còn tin, nhưng rơi vào trong miệng kiếm phách tộc thì thật nực cười. Khai lâm của khai tinh kiếm phái lên tiếng cười nhạt. Toàn bộ kiếm châu còn ai xa lạ với chủng tộc các vị. Hà cớ phải nói lời hay ý đẹp như vậy. Đám người xung quanh tán thành gật gật đầu, bởi vì bọn hắn biết rõ khả năng của kiếm phách tộc. Mà thiên địa sủng nhi hy hữu ở kiếm châu, kiếm phách tộc trời sinh đã có thể phách như kiếm, tự bộc lộ kiếm ý, tự hình thành kiếm vực, tự lập nên kiếm thế. Có thể nói toàn bộ cơ thể của kiếm phách tộc không khác nào một thanh kiếm cả, thế cho nên bọn hắn có thể tự thi triển kiếm kỹ. Kiếm pháp mà không cần dùng đến kiếm làm vũ khí. Nhìn kiếm thanh và kiếm huyền đi tay không là đủ hiểu. Thế nên việc các danh kiếm bên trong kiếm mộ có xuất thế hay không chẳng liên quan gì đến chủng tộc không sử dụng kiếm làm vũ khí như kiếm phách tộc cả. Ha ha, ta nói sẽ mang các danh kiếm ra ngoài nhưng đâu nói sẽ lưu lại cho mình sử dụng. Kiếm thanh cười ha hả, đến lúc đó các vị cứ xếp hàng, kiếm thanh ta sẽ mang ra bán đấu giá, ai trả cao thì được. Hừ cùng vòng. Một đám người nghe vậy bất mãn. Sau khi những kiếm tu cường đại chết trong kiếm mộ, khá nhiều thanh kiếm lợi hại vẫn lưu lại với bọn hắn chờ truyền nhân tiếp theo, trong đó có cả một số thanh kiếm xếp hạng rất cao trên nạo kiếm bản, là thứ mà các kiếm tu ở đây chỉ có thể ngộ mà không thể cầu. Mỗi thanh kiếm chỉ tuyển chọn một chủ nhân kế tiếp, cũng là truyền nhân của vị tiền bối đã lưu lại truyền thừa. Kiếm thanh còn dám tuyên bố sẽ thu tất cả về bán đấu giá. Rõ ràng là cực kỳ cuồng vọng. Nhưng nghĩ đến thực lực của một thiên địa sủng nhi như kiếm phách tộc, bọn hắn vẫn có một chút tư cách để cuồng vọng. Bất quá mặc dù nhìn nhau không vừa mắt, các phương thiên kiêu, thế lực cũng không có ý định ra tay động thủ vào lúc này. Đơn giản vì ai cũng hiểu rằng chiến trường thật sự sẽ xảy ra bên trong kiếm mộ, động thủ ở bên ngoài lúc này không có chút ý nghĩa nào, chỉ khiến những người khác có cơ hội ngư ông đắc lợi mà thôi. Vèo Sau băng xẹt ngang thiên không, bầu trời trở nên sáng rực, gió thổi cỏ lây, cành cây rung động, lớp bình chướng cường đại được ngưng tụ từ ý niệm và kiếm khí khủng bố của vô vàng kiếm tu cường giả đang ngăn chặn trước mặt thế nhân dần trở nên suy yếu. Hô hấp của đám đông dần trở nên dồn dập, kiên trì chờ đợi bình chướng của kiếm mộ suy yếu đến mức thấp nhất. 365 năm mới có một lần cơ duyên, bất kỳ ai cũng nhịn không được cảm thấy kích động, nhất là những thanh thiếu niên có bối cảnh thấp. Nếu như may mắn được truyền thừa của một vị kiếm đế như mặt vô ý, thân phận và địa vị sẽ lập tức biến hóa nghiêng trời lệch đất, bước vào hàng ngũ thiên tài của kiếm châu rồi. Mà trong lúc đám đông chờ đợi, thân ảnh của Lạc Nam và dạ Thanh Thu đã chậm rãi hiện ra, vừa kịp thời đuổi đến nơi này. Bởi vì thân phận bà chủ liên tâm kỹ viện của tử toàn cơ rất nổi tiếng, vì tránh phiền phức không đáng có nên nàng đã tiến vào trong pháp bảo không gian của dạ Thanh Thu lẫn tránh đồng thời để lại không gian riêng tư của hai người. Chúng ta đều rời đi cả rồi, liệu vạn linh tộc có nhân cơ hội quay lại trả thù đánh vào liên tâm kỷ viện không? Lạc Nam âm thầm truyền âm hỏi giả Thanh Thu. Thanh Khách, ước gì bọn chúng dám đánh vào? Giả Thanh Thu cười đến nhánh hoa rung rảy, truyền âm đáp lại. Tu La Giáo luôn đề cao lợi ích đến mức tối đa, liên tâm kỷ viện chính là sản nghiệp quan trọng ở Kiếm Châu, cung cấp đại lượng thông tin tình báo. Các lão quái vật của Tu La Giáo sẽ để có người động vào liên tâm kỷ viện sao? Ta ước gì vạn linh tộc đuôi mù đánh vào liên tâm kỷ viện, đến lúc đó có kịch hay để nhìn. Lạc nam nghe xong bật cười, thầm nghĩ nàng nói cũng phải. Mà lúc này bầu không khí đang yên tĩnh, sự xuất hiện của một đôi nam nữ không thể nghi ngờ liền thu hút sự chú ý của toàn trường. Chứng kiến dạ thanh thu lãnh diễn tuyệt trần trong tà váy dài màu đen, trong tay cầm đao mà không phải kiếm. Ánh mắt của một đám người vừa nóng bỏng thèm thùn vừa cảm thấy khó hiểu. Đao tu chạy đến kiếm mộ làm cái gì? Bằng vào khả năng ẩn giấu tu vi của mình, không ai cho rằng một mỹ nhân trẻ tuổi như Dạ Thanh Thu sẽ là cường giả tiệm cận Chí tôn. Ngay sau đó bọn hắn liền chú ý đến tên nam nhân đi bên cạnh nàng, sắc mặt nhiều người liền trở nên đặc sắc, có cảm thấy hứng thú, có ghen ghét đố kỵ, cũng có oán hận vô vàng. Thì ra là hắn. Quả nhiên không bỏ qua cuộc náo nhiệt lần này. Đứng sau lưng Triệu Lăng Tà, bại tướng dưới tay Lạc Nam là Triệu Lăng Nhiên lẫm bẩm nói. Đừng xem thường hắn, người này có rất nhiều thủ đoạn chiến đấu, không phải đơn giản dùng kiếm như người kiếm châu. Hiểu rồi, Triệu Lăng Tà nở nụ cười điềm nhiên như không, cũng chẳng ai biết trong lòng hắn đang suy nghĩ cái gì. Thì ra là kẻ lấy Tu Vi Đại Thánh đánh bại đệ đệ của ta. Đường dịu nhìn Lạc Nam thẳng thường nói. Hy vọng ngươi không chết quá sớm trong kiếm mộ cho đến khi gặp được ta. hiển nhiên đường diện chẳng muốn động thủ với Lạc Nam vào lúc này, bởi lẽ đối thủ mà hắn xem trọng là đám người triệu lăng tà, kiếm phách tộc, chưa muốn phí sức ở đây. Lạc Nam lại không rảnh bận tâm đến lời uy hiếp của đối phương, hắn đang đảo mắt đánh giá toàn trường một vòng, âm thầm gật cù. kiếm tu quả thật quá mức đông đảo, nhìn qua thì chỉ thấy một đám thanh thiếu niên, thiếu nữ thiên tài trẻ tuổi như đám người đường lãnh. Nhưng Lạc Nam đã rút kinh nghiệm từ vạn ứng thang, không loại trừ trên thân bọn hắn có mang theo pháp bảo không gian, bên trong chứa đựng người hộ đạo cường đại, cùng đi vào kiếm mộ với bọn hắn. Kiếm mộ là một nơi hiếm hoi tìm kiếm truyền nhân, nhưng không giới hạn tu vi của người tiến vào mà Lạc Nam từng biết. Trong lúc đánh giá toàn trường, Lạc Nam chợt cảm giác có người đang nhìn mình chằm chăm. Hắn liếc mắt xem, phát hiện đối phương là một nữ nhân thân mặc thanh y, tóc đen buộc đuôi ngựa, tay cầm trường kiếm. Tư dung kiệt xuất, khí chất tao nhã nhưng không mềm yếu, tạo cho người khác cảm giác như tuyệt thế bảo kiếm chưa ra khỏi vỏ vậy. Không cảm nhận được địch ý từ trên người nàng, Lạc Nam khẽ gật đầu xem như chào hỏi. Tần lộng ngọc. Nữ nhân đáp lại ba chữ. Lạc Nam nghe vậy có chút giật mình, thì ra nàng chính là một trong hai vị hộ pháp đã được Nam Thiên Chí Tôn Đích Thân chỉ định. Tương lai xem như đồng nghiệp, Lạc Nam cũng liền chấp tay khách khí, Lạc Nam. Cảnh tượng này rơi vào trong mắt triệu lăng tà, đáy mắt của hắn liền lé lên một tia âm trầm sau đó liền biến mất. Ê nha! Lạc nam chợt nhảy dựng, bên hông đau điến, bất đắc dĩ xem lấy hai ngón tay của dạ thanh thu đang kẹp lấy da thịt mình. Hừ, chính sự không lo lại cùng nữ nhân liếc mắt đưa tình, tội đáng trừng phạt. Dạ thanh thu lạnh lùng nói. Lạc nam cảm thấy thú vị cười hắc hắc, ngửi thấy mùi gan tuôn nồng nặc. Họ là tiểu xuất sinh. Ngươi là kẻ đã khiến đường đệ ta bị phế mất. Theo một tiếng gầm rống đầy dữ tợn và oán hận vang lên, toàn trường liền trừng mắt nhìn về phương hướng đó. Chỉ thấy một tên nam tử thân thể cao lớn, sắc mặt phẫn nộ đang hung hăng bước đến, bên hông treo lấy một cặp song kiếm, đằng đằng sát khí tìm đến Lạc Nam. Xem ra không phải ai cũng định vào kiếm mộ mới động thủ nha. Đường đệ ngươi là kẻ nào? Bại tướng dưới tay ta nhiều lắm, nói tên ra không chừng ta sẽ nhớ đấy. Lạc Nam cười hỏi. Nghe cho rõ người giết ngươi là Kiếm Ngạo của Kiếm Gia, đường ca của Kiếm cuồng Nam tử cao lớn nghiến răng quát lên. Thì ra là cái tên làm sai quy tắc bị Kiếm Tây thành phế bỏ một đại cảnh giới. Lạc Nam bừng tỉnh đại ngộ nói, ngươi không đi tìm Kiếm Tây thành tính sổ, tìm ta làm gì? Cũng tại ngươi dùng thủ đoạn bị ổi mới khiến Kiếm cuồng đường để mất đi tỉnh táo. Kiếm Ngạo hung tợn nói. Ngày hôm nay liền khiến ngươi trả giá. Tiếng nói vừa dứt, hai thanh kiến bên hông đã triệt để rút ra, tu vi thánh tôn sơ kỳ bùng nổ. kiếm thế và sát thế hung hăng vô cùng, song kiến giao nhau tạo thành một hình chữ X, hung hăng trảm xuống đầu Lạc Nam. Toàn trường hưng phấn nhìn chầm chầm, muốn xem thử biểu hiện của Lạc Nam có như lời đồn hay không, để xem một đại thánh bằng cách nào sẽ chống lại được thánh tôn sơ kỳ. Kiến gia các ngươi chỉ có duy nhất chiêu này sao? Thật nhằm chán. Lạc Nam ngáp một cái, đang có ý định ra tay. Bỗng nhiên trước mặt vang lên tiếng trống lớn, kiếm ngạo tiểu nhi, đụng vào lão đại của ta, ai cho ngươi gan chó. Khen. Một tiếng trúc kiếm thanh thoát nhẹ nhàng, sóng nước luân chuyển giữa không trung, người vừa xuất thủ gầm lên, thủy đang kiếm pháp, càng không kiếm hải. Vừa ra tay liền vận dụng kiếm thuật mạnh nhất của bản thân, biến một vùng thiên địa thành biển nước, mỗi một giọt nước đều do kiếm khí hóa thành. Cô thiên trái địa Kiếm khí hình chữ X của kiếm ngạo gặp phải càng không kiếm hải như trẻ con gặp người trưởng thành, bị biển kiếm nghiền nát. Phốt. Toàn thân đón nhận vô số kiếm khí xuyên thấu mà qua, kiếm ngạo toàn thân rách nát, máu tươi đầm đìa bay ngược trở về. Phốt. Hắn lại đau đớn phun ra một ngụm máu, hai mắt đỏ ngầu oán độc nhìn người vừa xuất thủ hận hận gầm rống, nhàng kiên, ngươi phát điên cái gì? Vì sao lại động thủ với ta? Toàn trường lúc này mới nhìn thấy kẻ vừa ra tay là ai? Không phải ai khác chính là Nhàn Kiên, thiếu chủ của Kiếm Đan Sơn Trang. Nói đến Nhàn Kiên là thiếu chủ của Chí Tôn Thế Lực, mặc dù tổng thể của Kiếm Đan Sơn Trang có phần thua kém một số thế lực khác như Kiếm Trũng, nhưng Chí Tôn Thế Lực dù sao cũng là Chí Tôn Thế Lực, không phải nội tình của một thánh đế gia tộc như Kiếm Gia có thể so sánh. Nhàn Kiên cũng là tên thiên tài có tên tuổi ở Kiếm Châu, đâu phải loại vô danh tiểu tốt. Vậy nên kiếm ngạo vừa gặp phải nhàng kiên liền thảm bại, thê thảm vô cùng dù đôi bên cùng cảnh giới. Đó là bởi vì nhàng kiên còn chưa phát huy được hết vi lực của một thức càng khôn kiếm hải, bằng không vừa rồi kiếm ngạo đã tan xương nát thịt. Đám đông khó hiểu vô cùng, chẳng hiểu vì sao nhàng kiên lại đột nhiên tập trích kiếm ngạo. Bất quá cảnh tượng tiếp theo liền khiến bọn hắn trợn tròn mắt. Chỉ thấy nhàng kiên cười hề hề chạy lại trước mặt lạc nam, cung cung kính kính nói. Tiểu đệ hộ giá chậm trễ, lão đại và đại tẩu không bị chó cắn chứ. Tâm miệng, ai là đại tẩu của ngươi? Dạ Thanh Thu hận không thể cho tiểu tử này một bạc tay. Lạc Nam cũng đang bực bội cái tên này đột nhiên kiếm mất con mồi của mình, nhưng nghe hắn gọi Dạ Thanh Thu là đại tẩu liền chuyển sang tán thưởng vô cùng, cười ha ha vỗ vỗ vai nhàng kiên khích lệ. Tiểu tử hiểu chuyện nha, chắc chắn trùng điệp có thưởng, ta và đại tẩu của ngươi đang rất thoải mái. Không muốn bị chó sổ gây phiền. Lão đại quá khen, có thể trở thành tiểu đệ của ngươi là vinh hạnh của kiên ta. Nhàn kiên vỗ vỗ lòng ngực, nhĩ khí lẫm nhiên. Dạ thanh thu thấy hai tên này kẻ sướng người họa, nhàn kiên mở miệng ngậm miệng đều gọi nàng là đại tẩu, còn lạc nam lại cực kỳ tán thưởng, nhất thời nhịp tim đập trộn lên, gò má đỏ ứng mỹ lệ vô cùng. Nhàn kiên thấy mình vỗ mông ngựa có hiệu quả, liền tiếp tục ngẩn đầu ứng ngực quát, nghe cho rõ đây. Kẻ nào đụng vào lão đại và đại tẩu là đang chống đối ngàn kiên ta, chống đối toàn bộ kiếm đăng sơn trang, liệu hồn mà ngoan ngoãn. Cái này, một đám người của thánh đế viên mãn thế lực hai mặt nhìn nhau, không biết nên nói cái gì cho phải. Móa nó, đừng đừng là thiếu chủ của Chí tôn thế lực, tu vi thánh tôn sơ kỳ đang ra sức nịnh nọt một tên đại thánh. Ánh mắt triệu lăng tà, kiếm thanh, đừng diện đám người hít lại như có điều suy nghĩ. Thần Lộng Ngọc cũng là ngoài ý muốn nhìn lấy Lạc Nam, phải biết rằng ngay cả nàng cũng chưa thể để thiếu chủ của một trí tôn thế lực nịnh nọt đến mức như vậy. Nhàn Kiên dù sao cũng là một nhân vật có tên tuổi, lại có trí tôn thế lực chống lưng, nhưng phải hạ mình với Lạc Nam như vậy. Nếu như việc này không xảy ra tận mắt, chắc chắn sẽ không có người tin tưởng. Lạc Nam này, thật sự không đơn giản. Họ Lạc sao? Trên đỉnh núi tĩnh lặng và vắng vẻ. Một thân ảnh đứng dưới ánh sao băng chiếu rọi, bờ môi hồng nhuận trơn bóng lấp lánh hơn cả bảo thạch nhẹ thầm thì Đôi mắt to tròn mộng mị lấp lánh các loại thuộc tính khác nhau đang luân chuyển liên tục còn hơn cả ngũ hành tuần hoàng, nàng vô tình chứng kiến mọi thứ diễn ra bên dưới, cuộc đụng độ của các thiên tài kiếm châu. Tên nam tử đang được đông đảo người khác chú ý kia cũng họ lạc, trùng với họ của vị hôn phu của nàng. Chỉ bất quá tên của vị hôn phu nàng cũng không phải lạc nam mà. Hơn nữa làm sao hắn có thể xuất hiện ở đây được chứ? Sau khi nàng đột phá thánh vương, phụ thân và gia tộc liền được trưởng bối đón vào trong tông tu luyện, hưởng thụ hoàn cảnh tốt nhất. Phụ thân nàng bởi vì đã là một vị luyện khí sư cấp thánh đế viên mãn nên địa vị không hề thấp chút nào, ổn định ngôi vị thách thanh trưởng lão. Dựa theo lời của phụ thân, vị hôn phu của nàng đã mất tích được một đoạn thời gian, trước khi mất tích hắn vẫn là một tiểu tử không nên thân chuyên ra vào các nơi đầy rẫy song phấn hồng trần như Trân Bảo Lâu, đến mức càng quân thánh đế phải cho đi bái sư học nghệ, rèn luyện lại tính tình, sau đó mới dẫn đến mất tích. Dù rằng hắn có thể đã giữ nhiều lành ít nhưng nàng vẫn không cam lòng bỏ cuộc. Nàng phải cố gắng để trở nên mạnh hơn, mạnh đến mức có thể tự do hành động mà không cần tông môn hay trưởng bối hộ tống, như vậy nàng mới có thể toàn tâm toàn ý tìm kiếm tung tích, điều tra về quá trình mất tích của hắn. Những năm này dù thời gian tu luyện và truy cầu sức mạnh chiếm lấy phần lớn cuộc sống của nàng, nhưng trong tâm trí nàng những hình ảnh năm đó vẫn chưa một lần phai nhạt, ngược lại nó càng rõ rệt hơn, mãnh liệt hơn từng ngày. Vị hôn phu nhỏ tuổi kia của nàng, với gương mặt non nớt nhưng đầy dũng cảm, đồng ý thay thế nàng làm con tin cho một sát thủ cường đại, người chỉ cần một đầu ngón tay là có thể dễ dàng giết chết hắn. Thất thập tông thu nhận nàng, cho nàng tất cả là vì thể chất của nàng. Các trưởng bối sủng ái, yêu thương, bảo vệ nàng là do thiên phú của nàng. Các huynh đệ, tỉ muội trong tông tôn sùng, ngưỡng mộ nàng cũng là do thân phận mà nàng đang có. Duy chỉ có tên tiểu tử 9 tuổi năm đó vô án vô hối vì nàng mạo hiểm, sẵn sàng hy sinh thay nàng, đơn giản chỉ vì nàng là tiểu nha đầu béo ú của hắn. Loại cảm giác như vậy, nàng đã chưa từng cảm nhận được thêm một lần nào nữa. Thu hồi tầm mắt khỏi đám đông phía dưới. Bàn tay tinh xảo trắng hơn trăng non nhẹ nhàng gạt đi lọn tóc cữu sắc nổi bật trong làn gió, nhìn vào bình chướng kiếm mộ đang chậm rãi yếu đi, dung nhan khiến cả thời không cũng phải đố kỵ dần trở nên kiên định. Lần này là cạnh tranh công bằng, tỉnh Hằng thuộc tính nàng phải đạt được. Ánh mắt lạc nam khẽ liếc qua đỉnh núi xa xa kia, bờ môi nở nụ cười tà mị. Mặc dù quanh thân của nàng hiện đang có một loại vĩnh Hằng Quang minh với tác dụng bẻ con ánh sáng, ngăn cách với không gian xung quanh. Cô lập bản thân khiến không ai có thể phát hiện hay cảm giác được, nhưng lạc nam thuộc dạng ngoại lệ. Mỗi lần nàng xuất hiện ở phạm vi nhất định, các tôn đại đỉnh trong đan điền của hắn gần như phát rồ, hận không thể lập tức lao ra tranh sủng. Điều này khiến lạc nam bất đắc dĩ vô cùng, nhưng lại không thể không thừa nhận sức hấp dẫn của vĩnh hằng cổ thể thật sự khó thể kháng cự đối với các loại thiên địa dị vật. Thậm chí nếu lúc này từ hệ thống đạt được vĩnh hằng cổ thể. Nói không chừng Lạc Nam sẽ cân nhắc lựa chọn nó làm loại thể chất thứ hai của mình. Tuy rằng có chút hâm mộ vĩnh hằng cổ thể, nhưng cũng nhờ vậy mà hắn luôn phát hiện sự tồn tại của nàng bất chấp nàng ẩn giấu tốt đến mức độ nào đi chăng nữa. Đang nhìn gì thế? Dạ Thanh Thu tò mò nhìn theo ánh mắt của Lạc Nam, nhưng chỉ thấy một đỉnh núi trống trỗng. Ha ha, người quen cũ. Lạc Nam nở nụ cười, chỉ cần bám theo sau lưng nàng, kế hoạch liền thành công mỹ mãn. Không cần mất công tìm kiếm. Vị hôn thê của ngươi sao? Dạ Thanh Thu cũng biết chuyện cũ của Lạc Nam, liền nở nụ cười trêu tức, vì sao ta không thể thấy nàng? Đừng nói là các ngươi có tâm linh tương thông. Nàng muốn cùng ta tâm linh tương thông không? Lạc Nam kiêu khích hỏi. Dạ Thanh Thu đã biết hắn cùng mấy nữ tu luyện Long Tiên Thánh Điển, vì vậy Lạc Nam cũng không ngại dụ dỗ nàng. Đáng tiếc nàng không dễ chơi. Chỉ nở nụ cười nửa miệng ra vẻ xem thường, nếu ngươi dám làm, ta sợ gì không dám chơi. Chẳng qua đến khi đó sư phụ ta tìm đến tận cửa, ngươi cố mà giải quyết cho tốt. Lạc Nam nghe mà chép chết miệng, sư phụ của dạ Thanh Thu đương nhiên là nhị trưởng lão của Tu La Giáo, cũng là một vị trí tôn cường giả khủng bố vô cùng. Nếu tính cả mẫu thân ninh vô song tạm thời đang bị giam cầm, Tu La Giáo có tổng cộng 3 vị thánh nữ. Tu La Ninh Thánh Nữ Ninh Vô Song, nữ nhi của đại trưởng lão. Tu la giả thánh nữ, Dạ thanh thu, đồ đệ của nhị trưởng lão. Cuối cùng là tu la huyết thánh nữ, đồ đệ của giáo chủ. Sau vết xe đổ của mẫu thân và phụ thân, Lạc Nam không hy vọng mình và Dạ thanh thu cũng rơi vào hoàn cảnh tương tự. Trừ khi nào hắn chứng minh bản thân mình xứng đáng với Dạ thanh thu, được cao tầng tu la giáo tán thành, và có thể mang lại lợi ích xứng đáng cho tu la giáo. Bằng không chưa cần đến Tu La Giáo xử lý, sư phụ của Dạ Thanh Thu chắc chắn không bỏ qua cho hắn. Nhưng nhiệm vụ hệ thống lại muốn hắn nằm vùng để lấy một món đồ của Tu La Giáo, dựa vào cấp độ của nhiệm vụ, Lạc Nam liền đoán đó là một đồ vật cực kỳ quan trọng, một khi lấy mất, nói không chừng sẽ khiến hắn và Tu La Giáo rơi vào cục diện thù địch. Điều này khiến Lạc Nam nhất cả trứng, quan hệ của hắn cùng Thất Thập Tông và Tu La Giáo ngày càng rối loạn, cũng chẳng biết nên miêu tả thế nào. Sao vậy? Sợ rồi à? Dạ thanh thu thấy lạc nam trầm ngâm liền tiếp tục khiêu khích hắn. Nàng từng thấy ta sợ sao? Lạc nam biểu môi, ta chỉ đang nghĩ làm cách nào để tu la giáo ngoan ngoãn thả ra mẫu thân của ta, lại còn cam tâm tình nguyện gã dạ thánh nữ của bọn hắn cho ta đây. Đơn giản mà. Dạ thanh thu nhúng nhúng vai, chỉ cần ngươi mạnh áp đảo tu la giáo là được, đến lúc đó ai còn dám chống lại lời của ngươi? Ta cũng cho rằng như thế. Lạc nam nghiêm túc gật gật đầu, nắm bàn tay mềm mại tinh tế của nàng cười chân thành, chỉ là nàng phải chờ khá lâu. Hừ. Dạ thanh thu gò má nóng lên quay mặt sang nơi khác, dùng âm thanh tự ngạo nói, không cần đợi ngươi, ta sẽ cố gắng đột phá tấm kỵ trước mấy lão quái của tu la giáo, chẳng phải liền có thể công khai bắt ngươi làm nam sủng. Lạc nam cười ha ha, hắn ưa thích nữ nhân có ý chí to lớn như vậy. Nhìn không được muốn cúi đầu hôn nàng. Cúc! Ở trước mặt đám đông dạ Thanh Thu vẫn không đủ da mặt dày như hắn, liền hung hăng đẩy hắn ra. Nhìn! Bình chướng đã yếu. Cũng không biết là người nào ngửa đầu gần rống. Trong vô vàng tiếng hít thở không thông của đám đông, sao băng đã hiện diện trên đỉnh đầu, cũng là thời điểm bình chướng bao quanh kiếm mộ suy yếu nhất. Ken! Ken! Ken! Ken! Vạn kiếm tề minh, từ trong kiếm mộ có vô vàng tiếng kiếm khí lãnh ngạo bất tuần chấn động thiên không, kiếm khí cuồn cuộn như vòi rồng xé tan thiên địa sau đó quét ngang bốn phương tám hướng như một lời tuyên bố đanh thép rằng, hậu bối, cơ duyên đang ở trước mặt các ngươi, có đủ bản lĩnh thì nhận lấy hay không phải xem các ngươi biểu hiện. Cốt lắm, lần này đường lãnh ta chắc chắn sẽ được một vị kiếm trí tôn lựa chọn. Đường lãnh của đường lang kiếm tộc gầm lên một tiếng. Cơ thể hóa thành một lùn tàn ảnh màu xanh bay vọt vào trong. Đường diệm ánh mắt hung ác nhìn lạc nam, lúc này cũng biến thành tàn ảnh màu đỏ nóng trực như thiên thạch lao vào kiếm mộ. Rất nhanh, thân ảnh hai huynh đệ bọn hắn đã biến mất sau màn đêm sâu thẳm. Xoẹt xoẹt xoẹt xoẹt. Vô số kiếm tu như ông vỡ tổ điên cuồng đạp không mà vào, mang theo hừng hực tâm huyết. Phốc, phốc. a không. Chỉ là rất nhanh ác mộng liền buông xuống. Hàng nghìn thanh niên kiếm tu trẻ tuổi vừa mới lao vào, cơ thể lập tức tan thành từng mảnh, có người tan xương nát thịt, có người bị nghiền nát linh hồn, cũng có người hóa thành máu loãng. Ồ! Ánh mắt lạc nam ngưng tụ xem lấy cảnh này, lớp bình chướng đó không đơn giản. Đương nhiên rồi. Dạ thanh thu khoanh tay trước ngực, nở nụ cười lạnh lùng nói, mặc dù bình chướng đã bị suy yếu rất nhiều không có nghĩa là nó hoàn toàn biến mất. Bình chướng suy yếu nhưng cũng chỉ có thiên tài chân chính mới đủ tư cách xuyên qua, một đám lâu la tiểu tốt nếu không biết tự lượng sức sẽ có kết cục cực kỳ thê thảm. Dù sao thì kiếm mộ là nơi chọn lọc các thiên tài chân chính, không phải loại tiểu miêu, tiểu cậu nào cũng có thể tùy tiện đi vào dạo chơi một vòng đâu. Nhàng kiên ở bên cạnh nghe vậy gật đầu tán thành, đại tẩu nói rất đúng, cứ mỗi lần kiếm mộ mở ra đều có rất nhiều kẻ yếu nhược tự tin bản thân đủ sức vượt qua bình chướng. Kết quả chết đi rất nhiều. Nhưng vì sức hấp dẫn của kiếm mộ quá lớn, dù biết rằng sẽ có nguy hiểm nhưng bọn hắn vẫn nguyện ý đánh cực tính mạng. Lạc Nam vuốt vuốt cằm gật đầu, cảm thấy các vị tiền bối an nghỉ trong kiếm mộ làm vậy cũng có đạo lý của bọn hắn. Bằng không nếu như tất cả kiếm tu đều có thể đi vào đơn giản, kiếm mộ chẳng phải hóa thành một cái chợ sao. Hàng nghìn người chết thảm vẫn là không đủ kinh sợ đám đông, vẫn có vô số thân ảnh lao vào kiếm mộ. Có người thành công xuyên qua bình chướng, có người chết thảm, cũng có người khá hơn dù bị chấn đến trọng thương nhưng vẫn miễn cưỡng vượt qua. Bất quá số phận của những kẻ này cũng chẳng khác nào những người đã chết. Sau khi trọng thương, bọn hắn còn chưa kịp bỏ chạy đã bị vô số kiếm tu ở lân cận công kích đến chết. Mỗi một người đi vào kiếm mộ đều là đối thủ cạnh tranh, chẳng ai muốn người cạnh tranh với mình thuận lợi sống sót cả. Tuy cầu cơ duyên chính là khốc liệt như thế đấy. Tiểu đệ không tiếp tục làm phiền lão đại và đại tẩu, ta cũng đi tìm cơ duyên đây. Nhàng kiên hướng Lạc Nam và dạ thanh thu chắp tay cáo từ. Ngươi đã chủ động gọi ta một tiếng lão đại, ta cũng không thể thiếu lễ ra mắt với ngươi. Lạc Nam nở nụ cười, ném cho nhàng kiên một khối ngọc bội, bên trong là tin tức về truyền thừa thích hợp với ngươi ở trong kiếm mộ, hy vọng ngươi có thể thuận lợi đạt được. Nhàng kiên toàn thân run rảy, không dám tin xem lấy Lạc Nam. Sở dĩ hắn để trọng và tôn sùng Lạc Nam, nguyên nhân thứ nhất vì lần trước bị Lạc Nam đánh cho tâm phục khẩu phục, thứ hai là vì Lạc Nam đã mang đến lợi ích quá lớn cho kiếm đang sơn trang. Vì vậy vừa rồi nhàng kiên ra tay với kiếm ngạo cũng là thật tâm, hoàn toàn không cần ban thưởng. ấy thế mà Lạc Nam vẫn cho hắn lễ vật. Nhàng kiên biết rõ Lạc Nam có thiên cơ lâu đứng sau, tin tức mà hắn đưa ra tuyệt đối cực kỳ quý giá, cực kỳ có lợi với bản thân mình. Thấy nhàng kiên cảm động đến sắp rơi lệ mà chưa nhận ngọc bội, lạc nam hừ lạnh hỏi. Thế nào? Chơi lễ vật của lão đại ngươi à? Nào dám, nào dám? Nhàng kiên cẩn thận từng ly từng tí đem ngọc bội nhét vào trong ngực, chấp tay cung kính nói, tiểu đệ sẽ không khiến lão đại mất mặt. Nói xong, cơ thể đã hóa thành một lùn sóng nước bắn thẳng vào kiếm mộ, dễ dàng xuyên qua lớp bình chướng. Lạc nam ước tính một phen. Bình chướng ở trạng thái suy yếu này chỉ cần là kiếm tu lĩnh ngộ được khoảng 15 tầng kiếm vực, biết cách sử dụng kiếm vực bảo vệ cơ thể là có thể dễ dàng xuyên qua, thiếu hơn một chút vẫn qua được và bị thương nhẹ. Còn những kẻ ngay cả bình chướng cũng không qua được, ngay cả kiếm vực cũng chưa lĩnh ngộ. Đương nhiên đó là đối với kiếm tu, còn những tu sĩ khác cũng có thể dùng phương pháp khác để vượt qua. Như một tử âm tuy nàng không hề lĩnh ngộ kiếm vực, nhưng bằng vào thủ đoạn của huyển dạ một điệp. Tin tưởng cũng có thể vượt qua dễ dàng. Lần lượt từng người lao vào kiếm mộ, những thiên kiêu hàng đầu như tầng lộng ngọc, kiếm thanh, kiếm huyền, thai lâm, kiếm hồn thiếu chủ cũng dần khuất dạng sau lớp bình chướng. Mỗi người đều mang theo mục tiêu và hoài bảo riêng. Như tầng lộng ngọc thì hy vọng mình đạt được truyền thừa cường đại, chiến lược lại tăng cường, trút ngắn khoảng cách giữa bản thân và kiếm trũng để ngày sau trả thù. Chẳng biết triệu lăng tà đang nghĩ gì trong đầu. Trước khi bước vào kiếm mộ hắn không quên dùng ánh mắt ý vị thăm trường xem lấy lạc nam. Lăng tà công tử, chúng ta muốn theo ngươi. Lăng tà công tử, đừng bỏ rơi bọn thiết. Rất nhiều thiếu nữ ái mộ cũng liền đuổi theo sau lưng. Ánh mắt con hàng đó thật khiến ta khó chịu, giống như độc xà nhìn chầm chầm vậy. Dạ thanh thu nhíu nhíu chân mày đề nghị, hay chúng ta làm thịt tên họ triệu đó? Chẳng phải nàng nói nên ưu tiên cho nhiệm vụ. Lạc Nam dở khóc dở cười hỏi. Thì làm nhiệm vụ xong lại tìm hắn làm thịt. Dạ thanh thu đề nghị, chẳng biết vì sao nàng rất chướng mắt tên triệu lăng tà. Để xem sao đã, dù gì cũng chưa xung đột lớn. Lạc Nam miễn cười. Ngược lại ta muốn tranh thủ thời gian tìm cơ duyên cho ngạo tuyết, lam tịch, tử âm, lạc hà các nàng ấy, gia tăng thực lực mới là vương đạo. Còn tên họ triệu kia nếu dám nhảy nhóc âm mưu gì, ta không ngại giải quyết hắn. Nói cũng phải. Dạ Thanh Thu cảm thấy nam nhân nói có lý, tán thành gật đầu. Lúc này hắn hướng mắt nhìn lên đỉnh núi, thân ảnh kia cũng đã ung dung hạ xuống tiếp cận kiếm mộ. Lạc Nam nở nụ cười, kéo tay dạ Thanh Thu, chúng ta cũng vào. Hả? Vừa đặt chân vào kiếm mộ, Lạc Nam bất chợt sững sờ. Nàng đâu? Lớp bình chướng kia vậy mà ẩn giấu không gian chi lực. Khi chúng ta vừa mới xuyên vào nó liền truyền tống mọi người đến từng vị trí khác nhau, đến nơi ngẫu nhiên bất kỳ bên trong kiếm mộ, dạ thanh thu đánh giá hoàn cảnh xung quanh mở miệng nói. Lạc Nam nhíu nhíu mày, chẳng trách đám thiên kiêu của các thế lực để cường giả và người hộ đạo của chúng ở bên trong không gian pháp bảo mang theo bên mình, thì ra là nhằm đề phòng việc bị tách đoàn. Sao ta và nàng không bị tách ra nhỉ? Hắn vuốt vuốt cầm. Hừ! Dạ thanh thu lạnh lùng lường hắn. Lạc Nam cười hắc hắc nhìn xuống chỗ tay hai người. Thì ra hắn và nàng vẫn luôn nắm chặt tay nhau cho nên mới không bị phân tắc. Mất dấu nàng ấy rồi. Lạc Nam bất đắc dĩ nhúng vai, kiếm mộ cực kỳ rộng lớn, hắn và tiểu béo ú đã cách nhau rất xa, đến mức các tôn đại đỉnh cũng không thể cảm ứng được. Không thành vấn đề, chỉ cần chúng ta biết được vị trí của vĩnh Hằng thuộc tính kia và chủ động tìm đến, kiểu gì rồi cũng sẽ đụng độ. Dạ Thanh Thu thản nhiên nói. Mà không đụng độ thì càng tốt, chúng ta có thể đến trước một bước giành lấy Vĩnh Hằng thuộc tính trước cả nàng. Lạc Nam gật đầu tán thành, lúc này hai người mới ngẫn đầu quan sát hoàn cảnh xung quanh. Hiếp! Trong lúc nhất thời, cả hai nhịn không được cảm thán hít thở. Tứ tưởng danh xưng kiếm mộ ám chỉ hoàn cảnh nơi này âm u, lạnh lẽo như một khu nghĩa địa, nhưng Lạc Nam và Dạ Thanh Thu đều đã lầm. xưng là kiếm mộ, nhưng nơi này giống như một chỗ thế ngoại đào nguyên. Thảm cỏ xanh ươm tươi tốt, bầu trời trong veo xanh mát, mây trắng lượng lờ, non cao nước biếc, thỉnh thoảng còn chứng kiến một số động vật bình thường như thỏ, hư, chim chóc đang uống nước, ăn cỏ. Xem ra chúng ta đã được truyền tống vào mộ của một vị kiếm tu yêu thiên nhiên nào đó. Dạ Thanh Thu mở miệng nói, các ngôi mộ bên trong kiếm mộ đều được thiết kế riêng biệt và đặt thù tùy vào ý niệm của các vị tiền nhân trước lúc chết, nơi này không thể đại diện cho toàn bộ hoàn cảnh bên trong kiếm mộ. Thì ra là thế. Lạc Nam hiểu ra, hai người đang ở trong một ngôi mộ thuộc phạm vi của kiếm mộ mà thôi, những ngôi mộ khác chưa chắc sẽ có hoàn cảnh xung quanh yên tĩnh như vậy. Nếu đã lỡ rồi, vậy đi thử một vòng xem ngôi mộ này có gì đặc biệt, tìm cách thoát ra. Dạ Thanh Thu đề nghị. Không thành vấn đề. Lạc Nam gật cù. Cả hai vừa mới ngự không mà lên, trật từ xa như có mây mù kéo đến, đen kịch cả một vùng. Không phải mây mù. trong mắt dạ thanh thu hiếp lại. Gáy gáy gáy. Đó là một bầy chim ưng với số lượng kinh khủng, từng cá thể to lớn kinh hồn, đôi mắt hung ác. Lông vũ của chúng rất đặc biệt. Lạc nam nhét miệng. Xoẹt xoẹt xoẹt. Hắn vừa dứt lời, bầy chim ưng khổng lồ đã điên cùng hướng về phía hai người vỗ cánh, vô số lông vũ từ trong từng đôi cánh lớn từ bốn phương tám hướng bắn ra. Bao trùm Lạc Nam và Dạ Thanh Thu vào trung tâm. Đặc biệt ở chỗ là những sợi lông vũ này đều bén nhọn, cứng cháp như những thanh phi kiếm có sức sát thương lớn, mỗi một sợi lông đều ẩn chứa kiếm ý sắc lệm có thể đoạt mạng. Ngự kiếm thuật Lạc Nam động ý niệm, vạn kiếm lôi lấy trạng thái bá lực ngưng tụ mà thành liên miên bất tuyệt bay ra. Chưa dừng lại ở đó, thiên địa kiếm thủy đã được hắn điều động, biến vạn dặm không gian trở thành biển kiếm. Số lượng kiếm khí kinh khủng còn vượt xa lông vũ của bầy chim ưng. Vạn kiếm quy tông. Lạc Nam gầm thét, vạn kiếm lôi kết hợp thiên địa kiếm thủy bắn ra vô vàng phi kiếm, vô thiên cái địa. Lôi gặp thủy càng thêm hung mảnh, quy lực tăng cường, vạn kiếm quy tông trở nên cường đại vượt qua từ trước đến nay. Ken ken ken ken ken ken Vạn kiếm quy tông của Lạc Nam va chạm trực diện cùng lông vũ đầy trời của bầy chim ưng, thanh âm ma sát vọng thắp bầu trời. Đứng trước sức mạnh của thiên địa dị vật và vĩnh hằng thuộc tính, đám lông vũ tuy cũng cực kỳ bất phàm nhưng vẫn không thể trụ nổi, liên tục bị phá hủy. giấy Con chim ưng đầu đàn dường như không cam lòng ngửa đầu thét vang. Tiếng thét của nó như một lệnh triệu tập nào đó. trước nhanh mặt đất bên dưới liền chấn động dữ dội, một bầy khỉ linh hoạt với số lượng lên đến hàng vạn cá thể như quân đội trang nghiêm chỉnh tề không biết từ đâu lao vọt ra. Trên tay mỗi một con khỉ đều có cầm trường kiếm, bọn chúng thậm chí còn bạo phát kiếm vực, ngưng tụ thành kiếm thế với sức mạnh khủng khiếp đứng dưới đất chém thẳng lên trời, nhắm vào lạc nam và dạ thanh thu. Trên trời dưới đất đều có địch, bầy chim ưng và bầy khỉ như những kiếm tu thật thụ bạo phát thế công, ngăn chặn tất cả đường lui của hai người. Thú vị thật! Dạ thanh thu nhết miệng cười, nàng nhận ra đám chim và khỉ này tu vi không cao, chỉ là tiểu yêu thánh. Nhưng bọn chúng lại lĩnh ngộ kiếm ý, kiếm vực cao hơn cả kiếm tu bình thường, số lượng lại cực kỳ đông đảo, khi kết hợp lại với nhau e rằng Thánh Vương cũng phải đau đầu. Có lẽ đây là thử thách mà vị tiền bối chủ nhân ngôi mộ đặt ra. Lạc Nam vút cầm nói. Sử dụng thiên cơ lâu điều tra ngôi mộ, xem thử truyền thừa ở nơi này có thích hợp với mấy vị thê tử của mình hay không, cái giá phải trả chỉ là một vạn điểm danh vọng. Rất nhanh Lạc Nam liền lắc đầu. Dựa vào thông tin mà thiên cơ lâu cung cấp, chủ nhân của ngôi mộ này khi còn sống là một vị thánh đế viên mãn cường giả với danh xưng ngũ hành kiếm đế. Ngũ hành kiếm đế tinh thông ngũ hành kiếm pháp bao gồm kim thủy Mộc hỏa thổ, muốn tiền truyền nhân vừa là kiếm tu, vừa sở hữu 5 loại linh căn ứng với ngũ hành có khả năng đánh bại bầy chim ưng cùng bầy kỷ, như vậy là xem như thông qua khảo nghiệm, đủ tư cách tiếp nhận truyền thừa của hắn. Nói về ngũ hành Thê tử của Lạc Nam có tầng mộng ảnh sở hữu ngũ hành thánh thể, nhưng bản thân nàng lại không phải một kiếm tu. Hơn nữa hiện tại tầm mắt Lạc Nam rất cao, nếu có tìm truyền thừa cho thê tử, hắn cũng muốn tìm kiếm truyền thừa cấp độ chí tôn. Vì vậy lúc này, khi thế công của bầy chim và bầy kỵ sắp đến, hắn chắp tay giọng dạc nói, "Ngũ hành kiếm đế thứ lỗi, chúng ta vô tình lạc vào nơi này, không đủ tiêu chuẩn để trở thành truyền nhân của ngươi." Thừ. Tiếng nói vừa dứt Một tiếng hừ lạnh vang lên. Trời đất quay cuồng, Lạc Nam và Dạ Thanh Thu đã biến mất tại chỗ. Thanh khách, chúng ta bị trục xuất. Dạ Thanh Thu nhìn ngôi mộ phía sau có đề dòng chữ ngũ hành kiếm đế chi mộ trên bia đá, nhìn không được nở nụ cười. Lạc Nam gật gù, ngôi mộ này cũng là một kiện pháp bảo không gian, ý niệm của ngũ hành kiếm đế vừa động, nó liền đem chúng ta đuổi ra. Vì sao ngươi không tiện tay thu lấy truyền thừa của hắn? Dạ Thanh Thu tò mò hỏi, ngươi rõ ràng đủ tiêu chuẩn mà ngũ hành kiếm đế đề ra mà. Lạc Nam lắc đầu đáp, các vị tiền bối này muốn tìm truyền nhân đi theo con đường của bọn hắn, đem kiếm pháp của bọn hắn phát Dương Quang Đại, mà ta thì không mấy hứng thú với ngũ hành kiếm pháp, nếu nhận lấy truyền thừa, e rằng không thể chú tâm phát triển nó. Thủ đoạn chiến đấu của hắn hiện tại thật sự quá nhiều, trong đó chỉ riêng sáng thế kiếm pháp mà Tiểu Hồng Nhi cung cấp đã mạnh hơn ngũ hành kiếm pháp. Việc nhận truyền thừa của ngũ hành kiếm đế không có quá nhiều ý nghĩa đối với hắn. Thay vì ham muốn một chút lợi ích như vậy, sao không lưu lại để người thích hợp hơn, tâm huyết hơn tiếp nhận truyền thừa. Dạ Thanh Thu dùng ánh mắt tán thưởng nhìn lấy hắn, người khác thì đấu tranh đến vỡ đầu để đoạt lấy truyền thừa, còn hắn thì mong muốn để lại truyền thừa cho người thích hợp hơn. Nam nhân có lòng dạ mênh mông như vậy, đi theo hắn ngươi không bao giờ lo lắng mình sẽ chịu thiệt thòi. Vèo Hai người đang muốn rời đi, một thân ảnh đã ngự kiếm từ xa bay tới. Chỉ thấy đó là một thanh niên mi thanh mục tú trông khá nho nhã, thân mặt bạch y, ngự trên trường kiếm màu xanh, tạo cho người khác cảm giác dễ gần. Hắn vừa xuất hiện, liền hướng hai người Lạc Nam chắp tay mỉm cười lễ độ, gặp qua nhị vị, hình như vẫn chưa có người tiếp nhận truyền thừa của ngũ hành kiếm đế, không biết tại hạ có thể tiến vào thử sức một phen. Chém hắn. Lạc Nam hướng dạ thanh thu truyền âm. Khen. Không hề do dự, hát nguyệt đao lập tức ngạo nghệ hiện ra, tu vi thánh đế viên mãn của dạ thanh thu bạo phát, cuồng cuộn hắc ám chuyển động trên thân đao, bóng đêm bao trùng vạn vật, đao thế cùng sát thế kinh hồn hội tụ, một đao hướng đỉnh đầu thanh niên trảm diệt. Sắc mặt thanh niên đại biến, hoàn toàn không nghĩ ra lạc nam và dạ thanh thu sẽ phản ứng như vậy. Trong lúc nhất thời phản ứng không kịp, một đao mang tính trí mạng của dạ thanh thu đã bổ xuống đầu hắn. Tưởng chừng một đau này đã có thể tiêu diệt thanh niên, đột ngột từ trên người hắn hiện ra một quả cầu máu khổng lồ đem hắn bao phủ vào bên trong. Quả cầu này như một cái đầm lầy sền sệt máu, ẩn chứa sức hút mãnh liệt, nó vậy mà có thể đem toàn bộ uy lực từ nhất đau đoạt mạng của dạ thu thu hút vào sau đó nhấn chìm, giảm thiểu uy lực xuống mức thấp nhất. Xuất sinh ra tay thật ác độc. Từ trong quả cầu máu truyền ra thanh âm hận ý ngút trời. Quả cầu tách ra, một thân ảnh đã bước ra ngoài. Hình thù trước đó đã hoàn toàn thay đổi, thay vào đó là một kẻ gầy gò, làn da trắng bệt không có chút máu, trên tay chấp trưởng thao thiết ma kiếm xấu xí giữ tận. Chính là thiếu chủ của huyết kiếm ngục, huyết thiên nhai. Thì ra là ngươi. Lạc Nam nở nụ cười tà, Phật nhãn trên trán lấp lué hờ hững, vô hỷ vô bi như có thể nhìn thấu lòng người, lột trần thiện ác. Bởi vì để đảm bảo an toàn bên trong kiếm mộ. Khi vừa mới tiến vào nơi này Lạc Nam đã chủ động kích hoạt Phật Nhãn, luôn cảm ứng được thiện ý và ác ý trong lòng người lân cận. Vừa rồi tên thanh niên xuất hiện, Lạc Nam đã thông qua Phật Nhãn cảm nhận được ác ý mãnh liệt trong lòng đối phương, vì vậy không hề do dự yêu cầu dạ thanh thu chém hắn. Tứ tưởng dạ thanh thu ra tay đoạt mạng đối phương vô cùng dễ dàng, nào ngờ kẻ này lại là huyết thiên nhai, thiếu chủ của trí tôn thế lực quả nhiên thủ đoạn đầy mình, không dễ tiêu diệt. Ngươi cũng rất tốt số, lần trước có một nữ kiếm đế hộ đạo, lần này lại có thêm một nữ đao đế cường đại bên mình. Huyết thiên nhai nâng lên bàn tay, quả cầu máu vừa bảo vệ hắn đã thu nhỏ lại chậm rãi tiếng vào lòng bàn tay xoay tròn. Đây là một kiện tiện cận chí bảo tên gọi Huyết Sa Châu, có thể hấp thụ 9 phần 10 lực lượng của Thánh đế viên mãn trở xuống để bảo vệ chủ nhân. Sau lần trước bại trận thê thảm ở kiếm Tây thành trước mặt lạc nam, Huyết thiên nhai đã cầu xin phụ thân của mình mang theo huyết sa châu bên cạnh. Nhờ có thao thiết ma kiếm là yêu binh tộc, hắn cũng dễ dàng khiến pháp bảo cao cấp như huyết sa châu phải phục tùng, nghe theo lời mình. Bại tướng dưới tay, lần trước đơn độc đối chiến ta cũng có thể khiến ngươi bỏ chạy. Lạc Nam cười gần. Huyết thiên nhai ánh mắt lấp lué, chật ra vẻ cười cực nói, ta và ngươi đều có bản sự riêng của mình, tại sao chúng ta không liên thủ quét ngang kiếm mộ? Ha ha. Lạc Nam cảm thấy buồn cười, liên thủ với một kẻ nham hiểm như huyết thiên nhai, e rằng chết thế nào cũng không biết. Vừa rồi nếu như không có vật nhãn phát hiện dụng tâm ác độc của đối phương, nói không chừng mình đã bị đánh lén. Thủ đoạn ngụy trang của huyết thiên nhai cực kỳ cao minh, chẳng trách từ đầu đến cuối không thấy hắn đi vào kiếm mộ. Hắc Nguyệt Luân Dạ Thanh Thu lười nói nhãm với kẻ như huyết thiên nhai, nàng trực tiếp kích hoạt hắc Nguyệt Đao. Cư ảnh một mặt trăng khuyết đen kịch xoay tròn xuất hiện trên đỉnh đầu, vùng đao chém xuống trực diện. Vô ích. Khuyết thiên nhai nở nụ cười điềm tĩnh, nâng lên huyết sa châu ngên đón. Huyết sa châu lập tức hóa thành quả cầu máu đem hắn bao phủ vào trong. Dạ thanh thu công môi cười khinh miệt. Trăng rắc. Trong ánh mắt co rụt của huyết thiên nhai, bên trên huyết sa châu chợt xuất hiện vết trạng, máu huyết như đầm lầy dường như không thể làm suy yếu. Ngược lại còn sắp bị Hắc Nguyệt đao chẻ đôi. Làm sao có thể? Tuyết Thiên Nhai không dám tin gầm lên, như nghĩ đến điều gì, hắn nhìn Hắc Nguyệt đao mắng chửi. Khốn kiếp, đây là binh nhân tộc. Chỉ có binh nhân tộc mới có thể dễ dàng chém cho Tiệm Cận Chí Bảo như huyết Sa Châu tổn hại. Trước đó Dạ Thanh Thu dùng đao khí công kích, Hắc Nguyệt đao không va chạm trực diện với huyết Sa Châu nên uy lực mới bị hóa giải. Còn hiện tại nàng trực tiếp đem lưỡi đao chém xuống. Lưỡi đao của binh nhân tộc cửu tinh thánh cấp thừa sức xé nát một kiện tiệm tận chí bảo. Cảm giác được sát khí ngập trời bao phủ lấy mình, hắc nguyệt đao sắp xuyên thủng vào trong, huyết thiên nhai sợ hãi gầm thét, trưởng lão cứu mạng. Hắn vừa dứt lời, từ trên chiếc nhẫn màu máu đeo trên tay, cuồng cùng uy thế phóng thích ra ngoài. Cường giả tiệm cận Chí tôn, thuộc nhân vật sánh ngang ngục Phật thánh đế. Điển máu từ nhẫn phóng lên tận trời, rất nhanh đã ngưng kết thành một lão già lưng c Tay cầm huyết trượng. Đủ rồi. Lão già âm u thốt lên, huyết trượng nện thẳng xuống đầu dạ thanh thu. Nàng tiếp tục vết hắn. Lạc nam trắng răng ra hiệu. Hắn lấy ra một khối ngọc bội hướng lão già ném đến. Hoành. Bạc. Ngọc bội vỡ nát, một cái mai rùa khổng lồ màu hoàng kim hiện lên, đón đỡ huyết trượng đang dán xuống. Đây chính là mai rùa ngưng tụ từ lực lượng của vũ kim trưởng lão từ Mê Linh Sâm Lâm. Lạc nam sinh không ít thủ đoạn bảo mệnh từ mấy lão già bọn hắn, dạ thanh thu thấy vậy sát cơ càng thêm bùng nổ, răng rắc, huyết sa châu chính thức nổ tung, hắc nguyệt đao vẫn tiếp tục trảm diệt không chút lưu tình, trống, huyết thiên nhai rơi vào hiển cảnh, lập tức triệu hoán thao thiết ma kiếm ngăn. Trở trước mặt, khen, hắc nguyệt đao trảm vào thao thiết ma kiếm. Huyết thiên nhai chỉ cảm thấy đôi tay nổ tung trước mắt, miệng phun máu tươi, cơ thể như dịu đứt dây bay ngược ra ngoài. Trong mắt lạc nam ngập tràn sát khí, đối với kẻ nham hiểm khó phòng như huyết thiên nhai, hắn rất muốn giết.